lần này không giống nhau ta muốn là không phải phổ thông cái bang huynh đệ lần trước các ngươi dẫn ta tới thời điểm mấy cái công phu cao cường nhân có thể hay không ta mượn dùng một chút nếu như dương phạm võ công cao cường người cái bang phổ thông huynh đệ để cho bọn họ đi xem hầm mỏ bên trên chỉ có thể đi chịu chết nghe được dương phạm nói như vậy gấu nạo thiên trên mặt biểu tình dần dần đông đặc dương phạm lợi muốn nói mấy người kia tất cả đều là cái bang t r ư ở n g lão bình thường quan hệ đến trong cái bang đầu sự t ì n h bọn họ sẽ hỗ trợ một chút nhưng là phần lớn hắn cái này bang chủ cùng những trưởng lão kia giữa cũng thì sẽ không có giao thiệp bây giờ cái bang sớm không bằng từ trước hắn cũng già rồi đánh nhau cũng không lúc còn trẻ lanh lẹ như vậy cho hắn nắm này c ầ n gậy đánh c h o mới có thể chấn được cái bang đây nếu là đi sai x ử những trưởng lão kia n à y chỉ sợ cũng có chút khó khăn ta để cho bọn họ hỗ trợ tự nhiên sẽ ngon lành đồ ăn thức uống chào hỏi tuyệt sẽ không để cho bọn họ được ủy khuất ta chỉ cần bọn họ giúp ta giáo hấn vài người dương phàm thấy gấu ngạo thiên không lên tiếng cho là hắn không đồng ý ngay sau đó nói ra tuyển người tốt đãi ngộ này là không phải ta có đồng ý hay không ngươi nghị xin bọn họ được trưng cầu chính bọn hắn ý kiến bọn họ nhân ta khả năng cũng tìm không ra kia trước cái bang trưởng lão mỗi người có mỗi người vòng sinh hoạt tuy nói bọn họ thân ở cái bang nhưng có vài người có phòng có gia thất chỉ là thỉnh thoảng sẽ để ý tới quản trong cái bang sự tình bình thường cũng không sẽ tới đây bọn họ là không phải ngư i nhân dương phạm vi thiêu lông mi nghi ngờ hỏi cái này ở cái bang chính giữa còn có không nghe cái bang bang chủ lại nói loại này bang phái là không phải đều rất nghe đầu lời nói sao bọn họ là chúng ta nhưng là cũng sẽ không nghe lời ta nha gấu nạo thiên rất là bất đắc dĩ nói hắn là như vậy không thể làm gì không có cách nào những trưởng lão kia đều tự có ý tưởng hắn muốn khống chế cũng không đánh lại nha mấy đại trưởng lão nếu là liên hợp lại cùng đi vạch tội hắn nói không chừng hắn cái này bang chủ cũng không làm thành rồi bọn họ không tìm đến hắn cái này bang chủ phiền thoái hắn như thế nào lại đi t r e o chọc những trưởng lão kia đây vậy ngươi trong cái bang còn có a i võ công tương đối cao cường hầm mỏ những đại hán kia phải muốn lấy bạo chế bạo tìm một chút võ công cao cường chấn áp bọn họ sợ rằng không có biện pháp khống chế hầm mỏ tình huống nha ngươi xem ta như thế nào cái bang bang chủ vô một cái bộ ngực mình rất có tự tin hướng về phía dương phàm nói dương phàm nhìn từ trên xuống dưới hắn cái bang bang chủ thân hình gầy nhỏ phía trên m ặ c tốt mấy bộ quần áo nhưng đều là rách rách dưới dưới ống quần đã sớm phá đến trên bắp chân lộ ra chân liên quan thật nhỏ như cây trúc nhìn một cái chính là một cái lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ tiểu lão đầu nhìn liền không phải là một có sức lực nhân hắn hay là thôi đi chương ba trăm năm mươi sáu gấu nạo thiên tâm tư thứ tam bách năm mươi sáu gấu nạo thiên tâm tư như vậy già yếu gấu nạo thiên để cho hắn đi thiết khoáng chú t r à n g sợ rằng đi vào không mấy ngày mệnh liền giao đại ở đó dương phạm trực tiếp lắc đầu một cái ngươi không được ngươi này nếu không có ai ta đi bên ngoài mướn điểm là được chỉ cần hắn tiền cho đúng chỗ cũng không tin không người đến chờ một chút ngươi mướn một cái nhiều người thiếu tiền gấu nạo thiên liền vội và gọi lại dương phạm hắn lại muốn đi ra ngoài mướn q u â n đồ hắn chính là võ công cái thế gấu nạo thiên lấy một trọi mười đó là một cái tay chuyện thật muốn động thủ lời nói kia là không phải phi thường dễ dàng sự tình à ngũ sâu tiền một người têu mười là được đại đường thiết khoáng bên trên nước chừng có một bảy tám cái t r ă n g hán dương phàm kêu cái m ộ ư ơ i c o n đồ nhất định có thể đồng phục cái nào t r ă n g hán đó chính là năm mươi sâu tiền gấu n ạ o thiên đưa tay ra bài liền như vậy một hồi nói tiếp dương phàm nháy nháy con mắt cái này cái bang bang chủ nhìn đầu góc tốt giống như là không phải rất nhảy sống dáng vẻ đơn giản như vậy định đoạt đều phải đoán một hồi thực ra không chỉ một mình hắn ở toàn bộ đường đại biết coi bói số là rất đáng gờm sự tình hắn thân ở giang hồ chưa bao giờ vào quá học đường dưới tình huống này có thể tính ra ngân lượng chính xác trị số đó cũng là rất tốt năm mươi sâu tiền tìm thập v õ công cao cường có thể hay không không nhiều không nhiều cái này đã rất thấp ngươi đem tiền cho ta ngươi muốn đánh ai lao tử giúp ngươi hả giận gấu nạo thiên cho là dương phàm cảm thấy giá tiền cao liền vội vàng khuyên l ơ n hắn rất sợ hắn lại hạ xuống điểm giá cả ngũ mười lượng bạc đây chính là nhất bút không rẻ thù lao thực ra dương phàm muốn nói là ít một chút năm lượng một người hình như là ít một chút nhưng là nếu như năm mươi lượng cũng cho gấu nạo g thiên lời nói này thật giống như không sai biệt lắm nhưng là trường tôn sung một người h ắ n này thân thể thế nào có thể đánh được đây dương phàm không ngừng đánh giá gấu nạo g thiên càng xem trong lòng càng phát hủy bỏ có lẽ gấu nạo g thiên lúc còn trẻ là rất lợi hại nhưng là bây giờ tuyệt đối là không phải đánh nhau vật liệu đây nếu là đánh đó chính là bị đấm phát chết luôn phần a uổng công đem gấu nạo g thiên lui ra ngoài tặng người đầu sao ngươi có phải hay không là cảm thấy ta già rồi không đánh được nhân gấu nạo thiên ngược lại là đã nhìn ra dương p h à m bộ dáng kia chính là xem thường hắn dương p h à m liền vội vàng lắc đầu không có không có làm sao biết chứ gấu bang chủ võ công cao cường ai có thể có thể so với bang chủ ngươi thì sao chẳng qua là ta cảm thấy đi nắm ngươi cây bảo đao này đi cắt cải trắng này là không phải có chút lãng phí tài nguyên sao dương p h à m lấy tình động hiểu chi lấy lý vừa nói định để cho gấu nạo thiên chính mình cảm giác mình địa vị không thích hợp côn đồ nếu là bảo đao tự nhiên cái gì đều được liên quan nếu như ngài thật cảm thấy hay n ấ y lại cho ta thêm thập sâu tiền sáu mươi sâu tiền mướn ta gấu ngạo thiên mặt đầy nụ cười vừa nói bên cạnh hắn đều là thô nhân nơi nào có nói với dương p h ạ m lời nói dễ nghe như vậy dương p h ạ m lời nói này chính giữa gấu ngạo thiên mong muốn dương p h ạ m nụ cười quả thật cứng ngắc hai phần gấu ngạo thiên cái này nhận tinh xem ra là để mắt tới mình là nhất định phải kiếm hắn mấy chục sâu tiền a bang chủ nha ngươi này cái bang lớn như vậy sự tình cũng như vậy nhiều nếu như ngươi đi cho ta đang đá tay cũng phải cần một trận thời gian này sao được làm phiền ngươi đây dương phạm lần nữa kéo ra một cái lý do dương lão bản đến tới ngồi dương phạm suy nghĩ lại tìm mấy cái lý do tốt từ chối gấu n ạ o thiên trực tiếp hướng hắn điêu khắc tượng đất trước đài trước nhất ngồi sau khi ngồi xuống còn đem kia quan công tượng đất đẩy về sau rồi đẩy vỗ một cái kia tràn đẩy cho bụi trước đài để cho dương phạm cũng đi sang ngồi nếu gấu n ạ o thiên cũng hữu hảo như vậy kia dương phàm cũng không thể câu nệ ngắm dương phàm thoải mái hướng gấu nạo thiên phương hướng kia đi đặt mông trực tiếp hướng kia ngồi xuống sau rửa lưng vào rồi tượng đất bên trên nhưng là lùi ra sau rồi dựa vào sau lưng tượng đất vẫn không n ú c đ í c h dương phàm làm bộ như lơ đáng dáng vẻ lại đưa ra tay đẩy một cái này tượng đất nếu như mới vừa rồi dương phàm không có nhìn lầm lời nói gấu nạo thiên có thể là phi thường dễ dàng đưa tay ra liền trực tiếp đem cái kia tượng đất cho thúc đẩy hắn bước đầu suy đoán tượng đất ít nhất ba trăm cân gấu ngạo thiên nhưng là đưa tay ra dễ dàng liền thúc đẩy mụ ây gấu ngạo thiên thật đúng là thâm tàng bất lộ hắn này vô hình t r ă n g bức để cho dương phạm b ộ i phục đầu dạp xuống đất nha có lẽ ở nơi này gấu trên người ngạo thiên thật đúng là có thể sử dụng một cái bảo đào chưa già để hình dung bang chủ ngươi nói ôi chao không cần bang chủ bang chủ ê ơ gọi ta là hùng thúc là được gấu ngạo thiên cũng không phải là cái gì câu tiểu tiết nhân dương phạm mở miệng một tiếng bang chủ hắn nghe cũng phiền lòng dứt khoát liền trực tiếp như vậy gọi hắn thúc được dương phàm nghe được gấu ngạo thiên bên này nói trong lòng cũng là tình nguyện chặt cái này làm cho giữa hai người quan hệ lại gần hơn một tầng cứ việc không có bất kỳ liên hệ máu mủ nhưng là kêu thúc nhi cũng hầu như so với kêu bang chủ cái gì tới thân thiết hùng thúc dương phàm điểm điểm kêu như vậy một tiếng tiểu tử ngươi còn rất lên đường ta giúp cho ngươi một tay ta đây cái bang xác thực cũng không có người xử lý tốt như vậy ta giúp ngươi bận rộn ngươi cũng giúp ta một chút vừa vặn ngươi không phải nói nói ta đây cái bang cần muốn sửa đổi một chút sao ngươi tới phụ trách đi gấu ngạo thiên cười híp mắt nói đến đây lời nói nếu dương phàm cũng nói lên như vậy yêu cầu kia hai người bọn họ trao đổi không phải rồi huống chi như dương phàm lời muốn nói cái bang xác thực cần phải cải biến nhưng là trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào thay đổi nhà cũng không biết từ đâu hạ thủ dương phàm phương pháp nhiều như vậy không chừng cái bang dựa theo hắn nói có thể có được một cái rất kết quả tốt dương p h ạ m nháy mắt đến con mắt liền vội vàng cự tuyệt nói vậy không được à ngươi cái bang làm sao có thể để cho ta tới quản lý đ ù a gì thế hắn chẳng qua chỉ là n h ấ t một cái ý kiến mà thôi nếu là này cục diện r ồ i d á m thật đến trên tay hắn hắn cũng không biết nên như thế nào quản lý nha huống chi cái bang trên giới lại là không phải nhiều chút người đứng đắn tất cả đều là đầu đường luân lạc đau khổ đám ăn mày muốn đem những người này phát huy ra bọn họ sở trường kia có thể là không phải đơn giản có thể làm được thế nào không được còn ngươi nữa không làm được sự tình chuyện này cứ quyết định như vậy ta cũng cố mà làm giúp ngươi đi làm cái c o n đồ thế nào chút chuyện này cũng không giúp hùng thúc gấu nạo thiên vừa nói chuyện lấy tay vô một cái dương phàm bả vai đối với hắn nói như thế trong lòng dương phàm lại thiệt thòi lớn rồi mới vừa rồi bọn họ cho là mình kêu một tiếng thúc có thể gần hơn giữa hai người quan hệ lui về phía sau hắn và cái bang để yêu cầu cũng có thể có lý chẳng sợ trước dù sao cùng bang chủ quan hệ tốt là được nhưng không nghĩ tới tầng quan hệ này được ngược lại t hai ì trước hết để cho gấu thiên、dùng. Mới cho để ngạo gấu dùng. v ừ r ồ c ũ người đúng là d ơ ơ, n chính mình chủ động đề, hung thúc vào lúc này nếu như cũng hắn Dương cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng chuyện này. n g gật g Phạm Phạm đáp chủ thúc khí. cách chỉ thể Hai mặt, lúc có cự có đầu tê trở tiểu từ tuyệt, vào vẻ ư kia ra thỏa thuận hoàn chuyện này dương phạm trực tiếp cho gấu nạo thiên ba mươi sâu tiền coi là tiền đ ặ c cọc chuyện này làm xong sau lại hai tay dâng lên còn lại ba mươi sâu tiền vốn là gấu nạo thiên cho là tiền này dương phạm là sẽ ở kia ở tiền nợ đầu trừ không nghĩ tới dương phàm trực tiếp liền đem tiền cho hắn rồi hắn đã rất lâu không có bái kiến nhiều tiền như vậy nhìn thấy kêu mấy thỏi bạc trận cả mắt lên phát quang chương ba trăm năm mươi bảy đùa bỡn giao xong tiền đặt cọc sau đó dương phàm cũng không ngày ở lâu liền vội vàng vội vã rời đi lúc này dương phàm giao cho gấu nạo thiên nhiệm vụ chính là đi đại đường thiết khoáng giúp dương phàm giải quyết những tráng hán đó là được cho tới nay gấu nạo thiên hắn đều là một cái hành động phái làm đáp ứng dương phàm chuyện này sau đó vậy hắn sẽ trước tiên đi làm buổi tối hôm đó hắn liền thu thập xong hành lý không nói hai câu một thân một mình liền đi trước dương p h ạ m đại đường thiết khoáng nhắc tới hắn này một bộ lao già khỏng cũng rất lâu không hề rời đi quá ra đi ra ngoài rồi kể từ năm đó cái bang xa suốt sau đó hắn đều một mực đợi ở ngôi miếu đổ nát chính giữa thật sớm liền bắt đầu rồi tuổi già sinh hoạt mặc dù nói quá là không phải rất giàu dụ nhưng cũng may tự do tự tại cũng không có trong giang hồ phiền náo chuyện bất quá hắn trên người công phu này có thể cho tới bây giờ không có hạ xuống quá mặc dù coi như bề ngoài là một cái người lớn tuổi nhưng là thật thật động thủ trên võ lâm hắn dám nói thứ nhì chưa từng có người nào dám nói đệ nhất lao khiếu h ó a tử nơi này không có người ăn đồ ăn nhanh lên cút cho ta gấu n ạ o thiên đi tới đại đường thiết khoáng cửa thừa dịp chung quanh đây ánh nến xem như thấy rõ kia đại đại bảng hiệu xác định là nơi này sau đó đầu đầu trên lưng bọc quần áo liền đi vào trong có thể còn không có vào cửa liền trực tiếp bị người ngăn ở bên ngoài lao khiếu h ó a tử ngươi thế nào chỉ mắt chó nhìn ra được ta là tới ăn xin gấu nạo thiên đứng ở ngoài cửa bị càn sau c a o mày đối người thị vệ này nói ta thế nào chỉ cầu cũng có thể nhìn ra được a phi cầu vật lao tử thiếu chút nữa bị ngươi cho lượn quanh tiến vào thị vệ kia đứng ở cửa theo bản năng sẽ đôi gấu nạo thiên thật không nghĩ đến há mồm liền đem lời này cho lượn quanh tiến vào con mắt của mình nói thành mắt chó gấu ngạo thiên thấy cửa này vệ suy nghĩ như thế trăng linh quang nhẫn không đinh cười hắc hắc hai tiếng đại buổi tối lại vừa là xuyên học trò nghèo như vậy cái lao khất cái như vậy cười một tiếng để cho bọn họ đứng ở cửa trực những anh em này cũng dùng mình một cái đây rốt cuộc là lấy ở đâu lao khất cái đại buổi tối chạy bọn họ đại đường thiết quán tới có một tâm tính thiện lương điểm thị vệ từ trong lòng ngực của mình móc ra cái bánh bao đi tới cửa đem bánh bao đưa cho gấu ngạo thiên nơi này lão nhân ra không có tiền có thể đòi nay cái bánh bao ngươi cầm đi điếm điếm bụng đi quay đầu đi ra ngoài lại đi mấy dặm liền đến trường an vào thành vậy có ăn tương đối nhiều nhà bọn họ đầu đều có lao nhân biết lao nhân già có nhiều không dễ loại này giống như hắn tuổi tắc vẫn còn ở ngoài ăn xin bảy tám phần mười là trong nhà trải qua cái gì gặp chắc trở có lẽ cùng người nhà thất lạc có lẽ hắn lại là một cái như vậy cô quả lao nhân cuối cùng là cái đáng thương cũng không cần phải làm khó hắn thị vệ kia ném cho hắn một cái bánh bao cũng coi là đ ổ i hắn gấu nạo thiên cũng không k h á c h khí nhận lấy bánh bao trực tiếp liền lên miệng cắn một cái bẹp bẹp lối ăn ngược lại có chút khó coi bất quá này cũng có thể nhìn ra được hắn thật là đói đi mau đi mau đứng ở chỗ này cũng cản trở mới vừa rồi cái kia muốn đuổi gấu nạo thiên đi thị vệ lại há mồm nói lời nói không kịp chờ đợi thời điểm muốn đem hắn trực tiếp cho đuổi đi nghe cái kia tiếng ăn cái gì đó âm cũng ghét bỏ phiền não như vậy lao khất cái hắn không ngớ nhất rồi được rồi được rồi chờ hắn ăn tranh thủ thời gian để cho hắn đi thôi gấu ngạo thiên nhanh chóng ăn xong dùng tay háo lau một miệng của hạ ngẩng đầu t r ự c câu câu nhìn chằm chằm mấy cái này thị vệ mới vừa rồi cho hắn bánh bao người thị vệ kia cho là hắn ăn chưa no nhưng là bánh bao cũng chỉ có một trong n g á y mắt cảm thấy này tên ăn mày trong lòng có chút tham lam được một cái còn chưa đủ đứng ở nơi này không đi còn muốn cái thứ nhỉ phải biết kia một cái bánh bao hay là hắn buổi tối tiết kiệm được là chuẩn bị chờ buổi tối ngay đêm đó ban đêm là hắn lòng tốt mới đem này duy nhất bánh bao cho ăn mày không nghĩ tới hắn lại như vậy lòng tham đi mau nơi này không có ăn cho bánh bao người thị vệ kia không nhịn được nói ta tới lại không phải là vì đói ăn gấu nạo thiên đương ngón trỏ ra móc móc chính mình lỗ mũi đào một lúc lâu lấy tay sờ một cái nào h nặn thành một cầu ra bên ngoài b ắ n ra như vậy dạng hiện ra hết lôi thôi động tác này nhìn tại chỗ thị vệ người người chán ghét nôn mửa mới vừa rồi bọn họ thì không nên phát thiện tâm đưa cái này ăn mày cho ở lại chỗ này đã sớm nên đuổi hắn đi đòi tiền vậy thì càng không có thể ngươi nếu là lại không chủ động điểm rời đi chúng ta chờ lát nữa liền động thủ thị vệ kia không chút khách khí nói người như vậy thì không nên cho hắn sắc mặt tốt nhìn gấu ngạo thiên cũng biết không có thể lại đùa b ỡ n những thị vệ này rồi nếu không này cũng không vào đi thì phải ở cửa đánh nhau kia nhiều không có ý nghĩa à. hắn từ chính mình trong bao quần áo đầu sờ nửa ngày sau đó lấy ra dương phảm trước cho hắn kia một quả lệnh bài cầm trong tay quơ quơ nói tiếp ta là dương p h ạ m tiểu tử kia gọi tới chỗ này dương p h ạ m không nói nên lời theo trước hắn nhận được tin tức nói nay đại đường thiết khoáng nhưng là dương p h ạ m phát hiện ra hơn nữa lớn như vậy một cái thiết khoáng bọn họ gần có thời gian một tháng liền toàn bộ tạo được rồi đây chính là rất đại nghiệp tích ta cũng nhận được trên triều đình coi trọng vô luận nói như thế nào dương p h ạ m địa vị tuyệt đối là rất cao ở nơi này hầm mỏ bên trên cũng nhất định có uy nghiêm hắn lần này đến cũng phải cần cho dương phạm ở nơi này đại đường thiết khoáng bên trên lập uy thật tốt giao hấn một chút trường tôn s u n g nhân đứng ở cửa bọn thị vệ người người c h ố mắt nhìn nhau không biết đây là tình huống gì như thế lôi thôi một cái lao khất cái trong tay lại nắm dương đại nhân lệnh bài nay lệnh bài tựa như cùng dương phạm tự mình đích thân tới hơn nữa cái này lao khất cái há mồm còn nói dương phạm t i ể u t ử kia hiển nhiên thân phận địa vị cũng là thật cao một cái thân phận địa vị cao làm sao sẽ như vậy bẩn thiệu đây thế nào mỗi một người đều là không trưởng con mắt dương phàm nói hắn gần nhật công chuyện bận rộn vô dỗi dành tới đại đường thiết khoáng cho nên để cho ta thay thế hắn vị trí quản lý dọc theo đường đi lắc lư y phục này là dơ bẩn điểm bất quá nếu như các ngươi liền lánh môn cũng không để cho ta vào vậy cũng chớ quái ta không k h á c h khí đến thời điểm ta liền cùng dương phàm nói để cho hắn thật tốt giáo huấn ngươi môn gấu nạo thiên trực tiếp mang ra thân phận của dương phàm nói phúc ha ha ha ha ta xem kia dương p h ạ m cũng bất quá cũng như vậy thôi lại mời một cái như vậy lao già kia đến giúp hắn quản lý đại đường thiết khoáng dương p h ạ m bên người là không có ai sao thật là cười chết ta rồi vốn là bọn họ còn thật tò mò lao khất cái rốt cuộc là thân phận gì có thể đợi gấu nạo thiên đem những lời này nói xong trong nháy mắt liền khinh thị đứng lên dù sao bọn họ có thể tất cả đều là trường tôn sung phái tới nhân coi như dương p h ạ m ở nơi này đại đường thiết khoáng bên trên cao bao nhiêu uy nghiêm ở trong mắt bọn hắn dương p h ạ m bất quá chỉ là một cái con kiến cỏ nhỏ chỉ cần chờ của bọn hắn p h ỏ mã ra tới kia dương phàm thì phải dựa vào để cho dương phàm người như vậy cho bọn hắn ra p h ỏ mã ra sách d ạ y cũng không xứng gấu nạo thiên đứng ở cửa lưng sách cái bọc quần áo trong tay vớt vớt lệnh bài khoe miệng mang theo như có như không nụ cười lần này hắn rốt cuộc minh bạch dương bùm vì sao phải chiêu mười đạ thủ hơn nữa còn đưa ra cao như vậy giá cả nguyên lai tiền này thật là không phải dễ kiếm lớn như vậy một cái thiết khoáng ở cửa t r u n g bị người bày cửa khẩu muốn đi vào thì nhất định phải q u a cái cửa này chương ba trăm năm mươi tám ra tay đánh nhau thứ tam bách ngũ mười tám ra tay đánh nhau giờ phút này cửa có mấy cái thị vệ nắm vũ khí trông coi muốn tùy tiện xông vào kia không điểm võ công đều làm không được đến huống chi bây giờ gấu nạo thiên trong tay còn nắm dương phạm lệnh bài nếu như là dương phạm một thân một mình đứng ở nơi này nói không chừng trực tiếp liền bị những thị vệ này cầm đao đỡ cổ bắt nạt gấu nạo thiên đem lệnh bài thật tốt thu ở trong bao quần áo tiếp lấy vỗ tay một cái động tác nhanh chóng đi phía trước chỉ là thời gian nháy con mắt bốn cái thị vệ bên hông phối đao toàn bộ bộ lạc địa mà trên mặt bọn hắn cũng cảm thấy nóng bỏng đau giống như là bị người nhanh chóng đập mấy cái bàn tay mà lại nhìn một cái vốn là đứng ở bên ngoài gấu nạo thiên bây giờ đã đứng ở đại đường thiết khoáng bên trong cách của bọn hắn cũng có hết mấy bước xa bọn họ mới vừa mới chuyện gì xảy ra cũng không có hiểu rõ lão đầu này có cái gì không đúng có cổ quái a chẳng lẽ hắn sẽ khinh công thuấn di sao lao g i c kia ngươi tìm chết tính khí tối đại thị vệ sờ bên hông mình đồng bộ liền muốn động thủ nhưng l à n à y sờ một cái lại phát hiện mình bên hông giống tuyết bọn họ nhanh chóng nhặt lên bên dưới phối đao rút đao ra liền chỉ hướng gấu nạo g thiên thấy vậy gấu nạo g thiên nhưng là không chút hoang mang chậm rãi nhặt lên trên đất một cây cây trúc năm cây trúc hướng về phía mấy cái này thị vệ kém như vậy cách chỉ cần là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được rốt cuộc là ai sẽ thắng gấu nạo thiên loại này hành vi tựa như cùng là trứng trọi đá đao cùng cây trúc ai có thể thắng liếc mắt một liền thấy ra được bọn thị vệ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhìn túi này sau chỉ cảm thấy hắn không tự lượng sức đừng tưởng rằng mới vừa rồi biết một chút cho vặt liền dám ở chỗ này ngông cuồng bọn họ thật nghiêm túc như vậy thân thể gấu nạo thiên bọn họ có thể đánh m ư ờ i không trước mặt quá gấu nạo thiên có thể không phải là cái gì người bình thường hắn chính là đường đường cái bang bang chủ trước mặt như vậy thị vệ hắn một cái là có thể đánh một mười. cái có là bọn thị vệ cũng không do dự nắm đ a o liền hướng gấu ngạo thiên b ọ o tới mà gấu ngạo thiên đơn cái tay nắm kia cây trúc tùy ý chọn rồi hai cái đầu tiên là đánh c h ú n g thị vệ cảm tiếp lấy gõ thị vệ h u y ệ t thái dương ở hướng trên cổ hắn dùng sức đâm một cái ngay trước mấy cái này thị vệ không chịu nổi công kích lui về phía sau thời điểm gấu ngạo thiên nắm cây trúc dùng sức đánh bọn họ một cái tát đó là đem hết toàn lực cây trúc tử đánh lên bỏ tới là một đạo vết máu là tại sao lập tức đau h o hoa, hoa kê trong tay đao cũng toàn bộ đều rơi vào trên đất mà gấu ngạo thiên lại căn bản không bỏ qua cho bọn họ cầm trong tay cây trúc gõ đầu gõ gõ gõ bắp chân rút ra bốn cái thị vệ xoay quanh này gấu ngạo thiên cũng không biết là nơi nào đến thủ đoạn như vậy lưu loát tùy tiện gõ gõ liền để cho bọn họ căn bản không chịu nổi từng cái kêu cha gọi mẹ liên tục gõ rất một hồi bốn cái thị vệ bị quất ngã xuống đất một trận này trận tiếng gào rất nhanh đưa tới những người khác khi bọn hắn ngã xuống đất lại từ trong s ư ở n g đầu chạy ra ngoài hai cái trắng hán cái kia tráng hán trong tay còn nắm máy đánh những thợ đ à o mỏ roi ra hướng bên ngoài tình h ư ớ n g này nhìn một chút trên đất huynh đệ lại nhìn một chút lôi thôi gấu nạo g thiên d ơ cao roi liền hướng đến gấu nạo g thiên kia đánh có lẽ cây trúc tử đối đao loại này gần người vũ khí lạnh coi như tốt đối phó nhưng là muốn chống lại loại này linh hoạt roi hay lại là kém một tí kẹo như thế làm gấu nạo g thiên còn không có xuất thủ đâu rồi cái kia tráng hán trực tiếp một roi liền rút đi rồi gấu nạo g thiên trong tay cây trúc lúc này mất vũ khí gấu nạo thiên rơi xuống hạ phòng mà t r á n g hán d o i kia vụ vụ lại đi đến hắn này q u ò n tới đánh hắn hung hăng cho ta rút ra cái này c ầ u vật nằm trên đất thị vệ là quất thẳng tới rút ra nhưng thấy từ giữa đầu chạy đến t r á n g hán hắn liền biết rõ mình nên đón cứu tinh coi như hắn trên đất bị người đánh tới không lên nổi có thể hắn trên miệng nhưng vẫn là đang giúp kia t r á n g h á n cố gắng lên gấu nạo thiên yên lặng mắt liếc trên đất cái kia t r á n g hán ánh đèn mở tối h ạ hắn là nhớ gương mặt này rồi không có vũ khí vậy cũng không liên quan mặc dù tráng hán roi tương đối linh hoạt nhưng là gấu nạo thiên cũng là không phải ăn chay hắn tả hữu tán lạc linh hoạt tránh ra kia tráng hán vài roi tử nhân đều là sẽ bành trướng các tráng hán ở hầm mỏ chính giữa sai sử chèn ép những thứ này thợ mỏ tâm ở bên trong lấy được rồi to lớn cảm giác thỏa mãn khoảng thời gian này tâm tính đã hoàn toàn biến hóa bọn họ thậm chí sẽ cảm giác mình chính là có thể khống chế hết thẻ chủ tử nhưng là vào lúc này ngược lại là được rồi tới một cái gấu nạo thiên đem bọn họ đánh một trận không nói vào lúc này còn né tránh bọn họ roi cái loại này muốn đánh một người làm thế nào cũng đánh không tới cảm giác mất mát để cho những thứ này tráng hán càng tức giận phẫn nộ sử nhân đại não trở nên xung động một người trong đó tráng hán trực tiếp vứt bỏ trong tay mình roi nắm một cây đao liền hướng đến gấu nạo g thiên kia đi tới hắn muốn sống sờ sờ đem này gấu nạo g thiên cho chém chết nhưng là hắn còn chưa đi vào trường tôn sung bên hông mình liền một trận đau đớn gấu nạo g thiên đã đi vào này tráng hán bên người một quyền đánh vào hắn e o nơi đồng thời gấu ngạo thiên trên tay đ ộ n g một cái nhanh chóng đoạt đi cái kia cây roi còn đánh rất này tráng hán trong tay phối đao trước cây trúc là không có nhưng bây giờ gấu ngạo thiên trong tay lại có một cây roi gấu ngạo thiên một mực sử dụng đều là gậy đánh chó lúc này lấy được rồi vũ khí mới còn có chút không t h u ậ n tay hắn ở trong tay dơ dơ hai lần trước cũng không có đem cái này roi cho quơ lên tới đã bị đánh ngã ở địa tráng hán thừa dịp thời gian rảnh rỗi len lén bỏ dậy hắn có thể là bái kiến lao già này lợi hại vốn cho là hắn trong tay có vũ khí kia đó là phi thường kinh khủng chuyện thật không nghĩ đến lao già này cũng sẽ không roi coi như đoạt vào tay bên trong cũng không có lực thương tuần gì tráng hán ở bên cạnh lập tức cười ha hả lao già kia bây giờ quỳ xuống hướng chúng ta cầu xin tha thứ chúng ta còn có thể miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng tráng hán rêu cợt hướng về phía gấu nạo thiên nói thật sao bây giờ quỳ xuống gọi ta một tiếng tổ tông tổ tông có thể lưu ngươi toàn t h ờ y gấu nạo thiên kết cầm roi đầu nhìn tiếp mấy cái tráng hắn nói bất quá chỉ là nói dọa đơn giản như vậy sự tình hắn sớm mấy trăm năm liền chơi chán bất quá bây giờ muốn cùng những người tuổi trẻ này so tài một chút vậy hắn cũng sẽ không chịu thua ha ha ha ha ha ha teo tổ tông của ngươi bây giờ ngươi quỳ xuống đến cho chúng ta sách dày ngươi đều không sống nổi rồi vừa những lão già này như vậy không muốn sống vậy bọn họ cũng không cần phải lại cho hắn cơ hội trong tay giơ cao roi thẳng tắp hướng kia gấu trên người ngạo thiên ấy đi mà bọn họ nhắm vị trí trực tiếp là gấu nạo thiên đầu cái bộ vị này là cứng rắn nhất cũng là yếu ớt nhất chỉ cần vây c h ú n g thiên linh cái như vậy gấu nạo thiên đó là chắc chắn phải chết gấu nạo thiên chỉ cảm giác mình chính diện v â y tới một trận tà phong roi còn chưa xuống đến hắn trên mặt đã cảm thấy trận trận phát rét gấu nạo thiên thân hình thoát một cái nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh ra một kích trí mạng này trở tay một roi trực tiếp ghìm chặt rồi mới vừa rồi vây roi cổ tráng hán bên trên như vậy nhanh chóng phản kích để cho tại chỗ nhân cũng không có phản ứng kịp tay kia cầm roi tráng hán lập tức bị quăng ngã xuống đất trên mặt căng đỏ bừng tay nắm thật chặt roi muốn đẩy ra chương ba trăm năm mươi chín lựa giận thứ ba trăm năm mươi chín lựa giận gấu nạo thiên làm sao sẽ cho hắn cơ hội bỏ trốn khẽ động roi tráng hán đạp chân trên đất bị kéo hành một trận tay gắt gao cào cổ phóng bên trên roi sắc mặt hắn càng phát ra đỏ lên có thể cổ bị lìm chặt một chút sức đối kháng cũng không có còn lại tráng hán nhìn đến mặt đầy kinh hoàng trên đất người huynh đệ kia nói ít cũng có bên trên bạch cân nặng có thể như vậy một cái gầy lao đầu đơn cái tay dựa vào roi liền mang người đẻ xuống đất còn có thể trên đất kéo lấy lâu như vậy hơn nữa mới vừa rồi hắn phản kích làm hoàn mị không một tí vết tốc độ phản ứng rất nhanh để cho người ta hoàn toàn không làm được chuẩn bị ở nơi này là tên ăn mày đây không phải là một cái võ lâm cao thủ sao gấu nạo thiên hành vi đem bọn họ trấn hiếp mặc cho bằng huynh đệ mình trên đất bị đánh mắt trợn trắng cũng không dám phản kháng cho đến trên đất tráng hán hoàn toàn n g ấ t đi gấu nạo thiên mới thu hồi roi dương p h ả m cũng đã có nói rồi trường tôn xung thủ hạ đều là cầm thú để cho những thứ này cầm thú lại chết như vậy quá tiện nghi bọn họ hán tới đại đường thiết khoáng chính là để giáo hấn những thứ này cầm thú gấu nạo thiên trong tay cầm roi hướng mấy cái khác tráng hán kia đi tới mấy cái tráng hán trong nháy mắt sợ vỡ mật ở trước mặt người bình thường bọn họ là có thân phận đốc công có phò mã ra làm núi r ử a ba vương nhưng là này sẽ ở đây dạng một cái không nói phải trái trước mặt võ lâm cao thủ bọn họ đều là đống c ạ n bã này căn bản không biện pháp so sánh thổ tông tha mạng m thổ tông chúng ta sai lầm rồi mới vừa rồi bọn họ một cái huynh đệ đã bị cái này võ lâm cao thủ đánh n g ấ t x ỉ u nếu như bọn họ lại hành động thiếu suy nghĩ trên đất người huynh đệ kia chính là bọn h ắ n đợi một hồi kết quả chính bởi vì nam tử hán đại trượng phu có thể có giãn bây giờ bảo vệ tính mạng điều quan trọng nhất thấy gấu ngạo thiên đối với bọn họ độc thủ mấy cái tráng hán không chút do dự trực tiếp quỳ trên đất trong miệng kêu tổ tông gấu nạo thiên không nhịn được đĩu m ô i một cái dương phạm giao cho hắn nhiệm vụ quá đơn giản đi hắn loại trừ mũi đem roi cắm ở lưng quần túi bên trên mắt lạnh nhìn trên đất quỳ tráng hán lúc này biết kêu tổ tông mới vừa mới là không phải rất phách lối sao tiếp tục ca gấu nạo thiên vẻ m ặ t khinh bị nói nếu là hắn mới vừa rồi thứ nhất bên này những người này sẽ để cho hắn đi vào không đến làm k h ó hắn cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy đại buổi tối hắn này một bộ lao già khỏn còn phải động động cân cốt l à tổ tông nói đúng t ổ tông m a u n g mợi vào tráng h ắ n từng cái quỳ dưới đất thập phần cung kính hướng về phía gấu ngạo thiên nói đi đem cái kia cũng mang tới tới đang chuẩn bị đi vào trong gấu ngạo thiên chỉ chỉ trên đất đã hôn mê tráng hắn nói trải qua phen này chắc trở gấu bây giờ ngạo thiên mới xem như chính thức tiến vào đại đường thiết khoáng đại đường thiết khoáng t r u n g bên trong lều cỏ bọn chúng đều là đen tới đi vào trong mấy b ư ớ c là có thể nhìn thấy không ít thợ mỏ bây giờ còn đang công việc hùng ngạo thiên n ế u mày trễ như vậy rồi không ngủ còn ở đây vừa làm việc coi như là làm bằng sát cũng không nhịn được d à y vò như vậy chuyên lệnh xuống tất cả mọi người đều dừng lại ngủ đại buổi tối còn làm gì làm hùng ngạo thiên nổi giận đùng đùng vừa nói muốn là không phải hôm nay muốn đuổi đường tới nay đại đường thiết khoáng lại ở cửa làm trễ l ạ i thời gian dài như vậy hùng ngạo thiên đã sớm cùng chu công đi tới gặp kỳ ngộ h á n thân là một cái người lớn tuổi ngủ sớm dậy sớm khi trời tối đi nằm ngủ sinh hoạt quy luật không được không nhìn được nhất chính là đại buổi tối không ngủ nhân nhưng là bọn họ dừng lại người đó đi đào c ó n nhỉ các tráng h á n vẻ mặt do dự những thợ đào mỏ dừng lại sẽ không có người đi đào c ó n rồi n à y khoáng thạch nếu là không đạt tiêu chuẩn nay có thể là không phải phò mã ra trách tội rồi đó là bệ hạ trách tội rồi như vậy trách nhiệm h á n môn có thể không k h ắ c nổi húng chi những thợ đào mỏ vốn là hẳn đang đào mỏ dĩ nhiên là các ngươi à từng cái nuôi như vậy t r á n g ta coi các ngươi từng cái tinh thần cũng có đủ thật thích hợp à những thứ này tráng hán cường tráng như vậy so với những thứ kia gầy không sót mấy thợ mỏ đào quáng bất quá thích hợp nhất rồi hùng ngạo thiên đề nghị để cho mấy cái tráng hán người người mặt lộ vẻ khó xử bọn họ tới nơi này là làm đốc công có thể là không phải tới làm thợ mỏ này vừa bẩn vừa việc mệ nhọc tính toán bọn họ không một chút nào muốn làm nha thế nào cho các ngươi đi đào quáng không muốn hùng ngạo thiên xem người chuẩn nhất nhìn một cái cũng biết hắn trong lòng nghĩ là cái gì lập tức hỏi ngược lại bọn họ được dĩ nhiên có thể các tráng hán nhìn hùng ngạo thiên giục dịch tay liền vội vàng đồng ý đào quáng kia còn đứng ngây ở đó làm gì còn không mau đi chờ lao tử đánh ngươi môn hùng ngạo thiên nhìn tráng hán mấy lần phát hiện bọn họ chỉ là nói một chút một điểm hành động không có trong nháy mắt hỏa khí đi lên tay khoác lên bên hông trên roi trận mắt thúc giục tráng hán không dám chỉ hoãn xoay người liền hướng hầm mỏ kia đi trên đất chết ngất cái kia t r ắ n g hán thiếu dưỡng quá mức hướng trên mặt tạt thủy còn chưa co tỉnh lại hùng ngạo thiên thăm dò một chút chết ngất t r ắ n g hán mạch chắc chắn đang nhảy nhót sau đó ngáp một cái chậm rãi cũng hướng hầm mỏ phương hướng kia đi hầm mỏ bên ngoài cũng dùng dạ minh châu chiếu sáng dọc đường đường mòn m ỗ i một tảng đá cũng thấy rõ con đường đi tới này còn có mấy cái thợ mỏ đẩy xe c ú t kít biểu tình m ộ t lăng hùng ngạo thiên từ bên cạnh hắn đi qua cũng không có bất kỳ phản ứng hắn mới vừa mới là không phải kêu những tráng hán đó đào quang ấy ư tại sao những thứ này thợ mỏ hay lại là vận sắt đá hùng ngạo thiên nhanh chóng hướng hầm mỏ đi tới trên đường cũng nhìn thấy mấy cái cái băng nhân trước dương phàm hỏi hắn mượn qua nhóm người sau không có hồi âm không nghĩ tới lúc này toàn bộ đều ở chỗ này bị bấu rồi hắn cái băng luôn luôn tự do tàn mạ có bữa ăn uống chính là một ngày nhưng hôm nay những thứ này cái băng huynh đệ từng cái sống giống như con dối nộ từ tâm lên hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch dương buồm tại sao lại đem những thứ này tráng hán nói như vậy không chịu nổi những người này xác thực không xứng làm cá nhân ba c ũ n mẹ hắn cho lão tử lên tinh thần đến đem những này toàn bộ rời mới có thể nghỉ ngơi hầm mọ là một cái đường hầm đi sau khi đi vào xa xa liền có thể nghe đường hầm sâu bên trong thanh âm hùng ngạo thiên mới đi tới liền nghe được roi quất tâm thanh cùng với tráng hán thanh âm đơn giản một câu nói này là có thể minh bạch sự tình nguyên do hùng ngạo thiên mặt âm trầm tiếp tục đi về phía trước bên trong đường hầm những thợ đào mỏ đẩy xe cút kít nhanh chóng đi ra ngoài suy nghĩ nhanh lên một chút hoàn thành công việc nhanh lên một chút nghỉ ngơi thường ngày là muốn cả đêm đến thiên minh hầm mỏ tận cùng bên trong vốn nên là vận hành máy đào đất bây giờ ngừng ở bên cạnh không n ú c đ í c h thành đống sắt đá tán lạc tại này hầm mỏ sâu bên trong có mấy cái thợ mỏ không ngừng hướng xe cút kít lắp lên sắt đá gắn xong một xe sau đó liền vội vàng ra bên ngoài vận chuyển mới vừa rồi hắn chỉ đích danh muốn mấy cái này tráng hán tới đảo q u a n thạch nhưng là bây giờ mấy cái này tráng hán thỉnh thoảng nắm roi liền tiền phế rồi thợ mỏ mình thì là ngồi một bên lười biếng từ bọn họ mới vừa nói ra ngữ chính giữa hùng ngạo thiên là có thể nhìn ra được mấy cái này tráng hán là muốn tiếp tục chèn ép những thứ này thợ mỏ đem sắt đá tất cả đều dọn dẹp xong rồi vậy bọn họ chờ lát nữa cũng không cần động các ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay nha hùng ngạo thiên trong tay đã nắm roi hắn đã cho bọn họ cơ hội chỉ là bọn hắn cũng không có quý trọng chương ba trăm sáu mươi cái bang cải cách thứ ba trăm sáu mươi cái bang cải cách chống trải hầm mỏ chính giữa hùng ngạo thiên trong tay cầm roi kéo trên đất phát ra tiếng xào x ạ cầm mấy cái tráng hắn nghiêng đầu nhìn thấy hùng ngạo thiên bóng người nhất thời sau lưng toát mồ hôi lạnh da đầu cũng ma mà, mà bắt đầu bọn họ vốn tưởng rằng lão đầu tử này không gặp qua tới kiểm tra nhưng không nghĩ tới hắn lại tới vậy phải làm sao bây giờ thổ tông thổ tông chúng ta hùng ngạo thiên không thích nhất chính là nghe người ta giải bày hắn chỉ tướng tin con mắt của mình lỗ thai nghe được cùng với thấy hết thảy những thứ này chẳng hạn cho bọn hắn cơ hội sống sót không muốn càng muốn ở bên này tìm đường chết kia hùng ngạo thiên cũng không cần phải tâm từ thủ nhuyễn cũng không nghe bọn họ nói hết lời hùng ngạo thiên trong tay giơ cao roi liền hướng trên người bọn họ vung đi roi trên không trung rung động đùng đùng rơi vào những thứ này trên người thanh niên lực lưỡng càng là đau đến chặt đừng đánh tổ tông chúng ta sai lầm rồi sai lầm rồi không dám hùng ngạo thiên trong tay có vũ khí trong tay bọn họ cũng có chỉ là dưới tình huống này cũng không dám xuất ra roi rằng co nếu là thua lời nói k i a cối u cùng thảm hay là đám bọn hắn mới vừa rồi ta nói chuyện các ngươi tất cả đều như gió thoảng bên h a i ta thật là phải hơn đánh một trận mới có thể làm cho các ngươi trưởng trí nhớ những thứ này các tráng hán ở đại đường thiết khoáng chung địa vị có thể là cao vô cùng bọn họ muốn đánh muốn mắng muốn giết muốn đạp vậy cũng là tiện tay chuyện hầm mỏ chung bản là có người phản kháng đến bây giờ cũng hoàn toàn bông tha ngược lại nhịn một chút đã vượt qua tới thiếu bảo ở mệnh là được qua lại vận sắt đá những thợ đào mỏ cúi đầu chuyên tâm dùng sắt đá bọn họ cũng không dám n g n g đầu nhưng là thiết khoáng động chính giữa phát sinh động tĩnh lớn như vậy người người hay lại là nâng lên đầu khi bọn hắn như vậy vừa nhấc liền phát hiện vốn là kiêu ngạo phách lối các tráng hán mỗi một người đều bị roi quất không dám trả đ u a mà rút ra đánh bọn họ còn chính là một cái gầy tiểu lão đầu cái kia gầy tiểu lão đầu làm bọn họ một mực không dám làm sự tình bị chen ép lâu như vậy sẽ chờ có một ngày như vậy xoay mình nông dân đem ca sướng nhìn mấy cái này luôn cầm roi đánh bọn họ t r á n g h á n đã sớm khó chịu ngược lại những thứ này bây giờ t r á n g h á n cũng bị nhân không chê không cách nào tới qua lại vận sắt đá những thứ này thợ mỏ ngay tại bên cạnh len lén đánh giá một màn này nhìn mấy cái t r á n g h á n bị đánh thượng thoan hạ khiêu có vũ khí cũng không dám trả đũa bực b ộ i bộ dáng trong lòng bọn họ thật là sảng khoái cái này tiểu lão đầu nếu là có thể sớm một chút xuất hiện là tốt lấy bạo chế bạo đây là tốt nhất khống chế phương pháp nhìn thấy mấy cái này tráng hán như thế ngoan thuận trong lòng hùng ngạo thiên cũng có chút sung sướng nhưng hắn thể lực cuối cùng thì không bằng trước vây roi cũng ra mười phân lực không phải roi tử liền thở hồng hộc tiếp lấy hùng ngạo thiên dừng tay lại chung động tác chống n ạ n h nhìn bên bên cạnh thiết khoáng chung thân hình tương đối cường tráng nhân đem roi đưa cho hắn sau đó nói ta ở nơi này nhìn ngươi lợi hại ngoan quất bọn họ nghĩ thế nào rút ra liền thế nào rút ra đánh người đơn giản như vậy sự tình không cần phải để cho hắn tự mình ra tay h ú n g chi tại chỗ nhiều người như vậy hận những thứ này t r á n g hán đến không hết để cho những thứ này thợ mỏ đem cựu hận tất cả đều vẩy vào những thứ này thợ mỏ trên cũng là rất không tồi hung n ạ o thiên đem trong tay mình roi tùy ý ném cho sau lưng một cái thợ mỏ để cho hắn tiến lên quất những thứ này t r á n g hán ta ta có thể không mấy ngày qua một mực chịu đủ khi dễ bỏ bê công việc không thì ra tin nhìn trong tay mình roi thậm chí cảm thấy được này roi có chút phòng tay bọn họ cũng có thể nắm roi quất những thứ này chẳng h ắ n sao có cái gì không thể bọn họ có thể đánh ngươi dựa vào cái gì ngươi không thể đánh bọn họ rút ra bây giờ liền cho ta hung hăng rút ra hùng ngạo thiên hung hãn vừa nói hắn đánh mệt mỏi thân thể này cốt cũng không có dư thừa khí lực lại đi quất những thứ này chẳng h ắ n đưa cái này công việc để cho cho những người tuổi trẻ này mới phải ở trước mặt hùng ngạo thiên có lẽ chẳng h ắ n là mật kinh sợ nhưng là ở nơi này nhiều chút thợ mỏ trước mặt bọn họ vẫn rất có uy nghiêm nhìn kia thợ mỏ nắm roi hướng bọn họ đi tới tráng hán từng cái con mắt tử nhìn hắn chằm chằm mới đầu còn có chút sợ ánh mắt như vậy nhưng là thợ mỏ quay đầu nhìn một cái hùng ngạo thiên hữu kia g ầ y thân thể nhỏ cho hắn cực lớn dũng khí thợ mỏ không nói hai câu dơ cao roi trực tiếp liền hướng đến trên người thanh niên lực lượng vây đi roi thứ nhất có lẽ không phát huy được phất đi cũng là không phải rất thương nhưng là các tráng hán kia hét thảm một tiếng để cho thợ mỏ tâm ở bên trong lấy được rồi cực lớn thỏa mãn ở dơ cao roi phất đi s ử x u ấ t mười phần khí lực còn lại đứng bên cạnh những thứ kia thợ mỏ cũng không cam chịu tâm cầm lên còn lại roi liền hướng những thứ kia trên người thanh niên lực lưỡng rút đi có hùng ngạo thiên những thứ này chấn g i ữ bọn họ không có gì thật l à sợ các tráng hán ngược lại là đáng thương bọn họ chỉ có thể kêu thảm thiết không được phản kháng một hồi quất sau khi kết thúc những thợ đào mỏ đem xe cút kít trực tiếp ngã ở các tráng hán trước mặt để cho bọn họ đi vận sát đá đã dừng lại máy đào đất lại tiếp tục vận t á c mặc dù bọn họ là mệt mỏi nhưng là bây giờ bọn họ có thể không cần làm vận sắt đá loại này việc khổ cực rồi bọn họ muốn làm chính là nhìn chằm chằm những thứ này tráng hán vận sắt đá đại đường thiết khoáng lúc này là hoàn toàn thoát thai hoán cốt rồi hùng ngạo thiên đem dương p h ạ m nhiệm vụ hoàn thành rất rõ ràng nhưng là bên kia dương p h ạ m nhưng có chút mê mang cái bang lớn như vậy lại số người đông đảo ở khắp thiên hạ nơi đó đều có cái bang tung tích nếu quả thật muốn quản lý lên này cái bang vậy thì phiền thoái dương p h ạ m trở lại hắc điếm khoẻ rượu lập ra mấy cái ban quy nhưng là đám này quy trên giấy nhìn chuyện đương nhiên dương p h ạ m suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy căn bản không làm được cũng tỉ như nói đổi cái b ă n g kia rách rách dưới dưới quần áo nếu như là chỉ ở trường an thành trung vậy dễ làm để cho những thứ này cái b ă n g huynh đệ đi hắn trên công trường hoặc là bỏ bê công việc c h u n g công việc tự nhiên sẽ đổi một bộ quần áo nhưng là toàn bộ khắp thiên hạ cái b ă n g nếu là đều phải đổi một bộ quần áo lời nói trước đừng bảo là chi phí liền nói nhiều như vậy vải vóc thoáng cái cũng không lấy ra được điều này liền hoàn toàn hủy bỏ hơn nữa dương phạm phát hiện trong cái bang không có gì thành văn quy định chỉ cần là ăn mày tùy tiện ở đâu cái đầu đường xó x ì n h nằm một cái chính là cái bang nhân một cái đơn giản nghi thức cũng không cần liền trực tiếp có thể trở thành cái bang nhân có lẽ cũng là bởi vì một cái như vậy quy định cho nên cái bang sẽ có nhiều như vậy các huynh đệ dương phạm càng nghĩ càng nhức đầu trừ đi đồng phục loại quy định còn có cái bang vốn địa điểm chỗ ở những thứ này đều là không có cách nào giải quyết cái bang duy nhất mới có thể được tính là bất động sản chính là bên ngoài thành một cái kia quan công miếu cái kia miếu lại phá lại nát đến một cái trời mưa liền lậu thủy phong lớn một chút đều lo lắng nóc nhà có thể hay không bị thổi đi cái loại địa phương đó có thể ở nhiều người như vậy dương p h à m cũng cảm giác là một kỳ tích phải cải biến cái bang còn thật là không phải đơn giản chuyện a dương p h à m một đêm chưa ngủ liền ngay cả mình mở hắc điếm q u o y rượu cũng không có như vậy phiền n ã o quá ngày thứ nhì hắn liền trực tiếp đi cái bang ngôi miếu đổ nát hắn phải muốn ở nơi này lập được tân quy củ vô quy củ không thành tiêu chuẩn chương ba trăm sáu mươi mốt quan công miếu thay đổi thứ ba trăm sáu mươi một quan công miếu thay đổi hùng ngạo thiên đem cái bang giao cho dương p h ả m quản lý lớn như vậy sự tình rất nhanh thì chuyển khắp cái bang từ trên xuống dưới đua gì thế cái bang trước bang chủ này có thể là không phải đ u ồ n g địch này cái vị trí thì nhất định phải được gánh vác cái bang đại đại tiểu tiểu công việc bang chủ cái kia lão già khốn nạn bình thường liền hết ăn lại nằm chuyện gì bất kể coi như xong rồi vậy làm sao còn đem cái bang ném cho một ngoại nhân quản lý đây húng chi dương phạm cùng cái bang quan hệ này cái bang nhân đều biết chẳng lẽ cái bang bang chủ vì trả trái đem toàn bộ cái bang trực tiếp t h ư ở n g cho rồi dương phạm ngươi nói chuyện này là thực sự làm sao có thể cha ta không thể nào làm ra chuyện như vậy gấu đoàn đoàn ở hát điếm q u o ẻ rượu chính giữa chính nắm chân c h â u chuẩn bị làm trà s ữ a đây hắn ở nơi này nghiên cứu cái này trà sữa chân c h â u đã đã lâu hiện nay quá miễn cưỡng có thể làm ra giống như dương p h ạ m mùi vị nay mới vừa thành công còn không có hưởng thụ chính mình thành công thành quả thắng lợi cái bang một cái huynh đệ liền chạy tới trước mặt hắn nói như vậy đứng lên trong miệng nói ra lời để cho hắn thật là khiếp sợ hắn không qua một đoạn thời gian không có ở cái bang cái bang làm sao lại phát sinh như vậy kinh tiên động địa chuyện đây mặc dù da da của hắn phải không đại đáng tin nhưng tuyệt sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn tình nay lại là không phải ta nói vậy bây giờ dương phàm ngay tại chúng ta cái bang hướng về phía chúng ta một đám huynh đệ cơ tay múa chân bang chủ lại không coi ở đây ngươi nhanh nhanh đi về nhìn một chút đi cái bang huynh trên người đệ xuyên rách rách dưới dưới trên cổ tràn đầy bẩn thịu d ơ bẩn đứng ở hắc điếm q u y r ư ợ u nệ gỗ cách không vào nhưng hắn với gấu đoàn đoàn chen mồm vào được lý thanh liên liền cũng không có xua đuổi hắn dù sao biết gấu đoàn đoàn thân phận là cái bang nhân ngược lại này cái bang nhân cũng không ở hắc điếm quẻ diệu làm ra cái gì vi phạm quy lệ chuyện hắn cũng liền nhắm một mắt mở một mắt được gấu đoàn đoàn con mắt trường đại đại nhìn chằm chằm kia cái bang huynh đệ trong tay ly nắm chặt bây giờ dương phảm cũng xác thực không có ở hắc điếm q u o y rượu bây giờ nhân ở nơi nào hắn cũng không biết không chừng dương phảm liền thật ở cái bang chính giữa lên làm cái bang đầu lĩnh dương phảm cái kia giảo hoạt không biết có phải hay không là lửa ra ra của hắn lúc này mới ở trong cái bang có nói chuyện p h â n lượng cái này không thể được hắn đoạn không thể để cho dương phảm tính toán đến cái bang đi hồi cái bang gấu đoàn đoàn có thể buông xuống trong tay mình chân trâu cùng trà sữa khởi xuống trên người khăn choàng làm bếp liền đi ra ngoài gấu đoàn đoàn ngược lại là đi tương đối nhanh cái b ă người n g kia lưu ở phía cuối nhìn thấy trên quẩy một ly kia mùi sữa thơm mười phần trà sữa không ngừng nuốt nước miếng nhìn gấu đoàn đoàn đã rời đi tên khất cái kia nhanh chóng quay đầu nắm ly ư cực uống một hớp lớn sau khi uống xong thỏa mãn chép chép miệng đem ly bên cũng liếm xuống đây là hắn đời này uống qua uống ngon nhất đồ gấu đoàn, đoàn thật đúng là tốt số sinh ra liền chính là cái bang bang chủ tôn tử bây giờ còn ở đây cái hắc điếm trong quán rượu thành nhật ngon lành đồ ăn thức uống mặc quần áo bộ dáng ăn mặc cũng cùng bọn họ không giống nhau đây thật là tiện sát người khác để cho trong lòng người thật là bất bình quỹ chung quanh đài không người cái bang nhân uống xong trà sữa còn muốn sờ ít đồ đi lý thanh liên mặt lạnh tiến lên trong tay cầm chổi lông gà đẻ xuống ăn mày muốn trộm đồ tay an mày quay đầu nhìn thấy lý thanh liên mặt đầy đóng cười nắm tay rút đi về không dám ở trì hoãn nhanh chóng đi ra hắc điếm quầy rượu có thể ra hắc điếm quầy rượu một khắc kia quay đầu lại phun một bãi nước miếng lý thanh liên đem ly kia tùy ý ném một cái dùng chổi lông gà ở trước quầy quét mấy lần cái kia bị ăn mày năm ly chỉnh cái ly đều có h ắ c thủ l ấn coi như rửa sạch lý thanh liên cũng không nguyện ý như vậy ly lại xuất hiện hắc điếm quầy rượu cho khách nhân dùng cũng là đối khách nhân một loại không tôn kính h ắ n cũng là không phải đối cái bang nhân c o i ý kiến mà là đối loại này phẩm hạnh không đoan chính nhân rất là ghét có thể hết lần này tới lần khác người trong cái bang phần lớn đều là phẩm hạnh không đoan trộm vặt móc túi đếm không hết cái bang quan công miếu dương p h ạ m sáng sớm hôm nay sẽ tới đây hắn nửa người tựa vào kia quan vũ tượng đất bên trên quét nhìn đứng ở bên trong miếu những người này ngươi dựa vào cái gì sai x ử chúng ta có một lôi thôi nam tử cao g ầ y đứng ở trước mặt dương p h ạ m không nhịn được hỏi hắn hắn rất sớm đã gia nhập cái bang rồi tuy nói bây giờ còn không phải là cái gì t r ư ở n g lao vị trí nhưng ở cái bang bên trên cũng có mấy cái người tùy tùng bình thường cái bang bang chủ cũng thật coi trọng hắn có cái gì đó chân chạy chuyện cũng gọi đến hắn đi dương phàm nhìn một cái nam tử cao g ầ y kia cảm giác có chút nhìn quen mắt ngay sau đó suy nghĩ một chút lần trước đi theo gấu đoàn đoàn cùng đi hắc điếm q u o ẻ rượu gây chuyện thật giống như thì có hắn đây cũng là một mật đại gia hỏa bất quá gan lớn có thể suy nghĩ còn có chút thiếu sót bà ngươi là cái bang nhân bằng bây giờ ta quản cái bang lý do chẳng lẽ còn không đủ đầy đủ sao muốn ta lặp lại bao nhiêu lần kể từ hôm nay toàn bộ cái bang có ta nói đoán dương phàm hướng về phía này quan công trong miếu toàn bộ cái bang h u y n h đệ nói những người này một mực ở quan công miếu chính giữa cũng là đi theo hùng ngạo thiên bên người nhiều năm chắc hẳn ở trường an thành trung cũng thường đi bộ bây giờ dương phàm đem lời nói với bọn họ rồi cũng là muốn muốn thông qua bọn họ đem những này lời nói truyền cho toàn bộ cái bang chó cười ngươi cho chúng ta cái bang là không có ai sao lúc nào đến phiên ngươi tới quảng nam tử cao gầy kia cơ tiếu nói bây giờ liền đến phiên dương phạm vừa nói chuyện một cái chân trực tiếp giậm ở quan vũ nhuyễn bột hướng mặt trước bàn thờ bên cạnh cấp trên bày một tôn đại đại lư hương dương phạm như vậy dẫm lên một cái chấn chung quanh tràn đẩy cho bụi mỗi ban đầu mười lăm cái bang các huynh đệ sẽ gặp tới bên này cho quan vũ đại r a bên trên như vậy một nén nhang dương phạm này dẫm lên một cái tựa như cùng đem quan vũ chén cơm đạp trong nháy mắt cái bang đông đảo huynh đệ sắc mặt tâm trường dương phạm nhưng là còn không có ý thức được một điểm này n à y với hắn mà nói liền là làm một cái bình thường nhất bất quá động tác mà thôi dương phạm cảm thấy có chút không đã q u y ể n lại đang cái này bên trên đạp một c ước cái bang trong miếu số người đông đảo vào lúc này dương phạm cũng không xem ở xa xa người thân ảnh dương phạm dứt khoát trực tiếp đứng ở này bàn thờ trên các ngươi cũng nghe kỹ cho ta dương phạm những lời này vừa mới nói ra mới vừa rồi một mực cùng dương phạm không hợp nhau nam tử cao gầy đ ộ n g thủ hắn tóm lấy dương phạm chân muốn đem hắn tử cộng trên đài cho lồi kéo xuống dương p h ạ m thật là khinh người quá đáng lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm trong lòng bọn họ thần thánh quan vũ đại gia người như vậy đến lượt trực tiếp đem hắn kéo xuống đánh một trận mà nam tử cao g ầ y cũng tùy trong lòng mình suy nghĩ ra tay với dương p h ạ m bây giờ dương p h ạ m có thể không giống là lấy trước kia loại tiểu bạch rồi hắn người mang mười tám ban võ nghệ ăn mày động thủ với hắn một khắc kia dương p h ạ m lập tức làm ra phản ứng né người lật xoay người một cái chân khác hướng ăn mày cánh tay giấm đập đi a n mày cánh tay bị đau thu tay về dương phảm chân cũng chạy ra c h ó i buộc có thể bị như vậy kéo một cái kéo ở bàn thờ bên trên dương phảm cũng đứng không vững ngay sau đó từ nơi này trên đài nhảy xuống chương ba trăm sáu mươi hai vũ khí bí mật thứ ba trăm sáu mươi nhị vũ khí bí mật nhưng dương phảm từ nơi này bàn thờ bên trên nhảy xuống ấy ư hán trưởng sang bên trên hay lại là dính mấy cái h ắ t chỉ ấn cái kêu nam tử cao g ầ y không nghĩ tới dương phảm lại có nhanh như vậy phản ứng sửng sốt như vậy mấy giây lập tức trong tay quả đấm lại là hướng dương p h ạ m công kích mới vừa rồi dương p h ạ m là bị đột nhiên tập kích lúc này mới bị bắt ống quần hiện ở chính diện hướng về phía này nam tử cao gầy dương p h ạ m đương nhiên sẽ không rơi vào hạ phong húng chi được này mười tám ban võ nghệ sau đó dương p h ạ m còn không có chân chính đối phó q u a ai trước mặt cái này nam tử cao gầy nhìn chính là một có căn bản võ công tốt như vậy một cái đối thủ dương p h ạ m tự nhiên không thể bông tha hắn không hề nghĩ ngợi chính diện nhìn cái này nam tử cao gầy hai tay mở ra trực tiếp nắm nam tử kia đánh tới quả đấm sau đó từ từ buộc chặt tay cưỡng ép mà đem nam tử cao gầy quả đấm hướng một bên khác bài đi vừa mới bắt đầu nam tử cao gầy chỉ cảm thấy dương phàm không tự lượng sức ở t r ư ờ n g an thành t r ú n g có thể không có gì là cái bang lại không biết dương phàm người này nhiều lắm là chính là đầu góc tốt khiến cho điểm mở một nhà tương đối kiếm tiền tiệm còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua dương phàm là một cái biết võ công hơn nữa nhìn dương phàm này gầy t e o thân thể trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một cái chính là giống như một tiểu bạch kiểm huống chi lý thanh liên cái kia võ công cao cường người một mực chính canh dựa ở hắc điếm quẻ rượu chính giữa cho nên người bên ngoài đều cho rằng hắc điếm ông chủ dương phạm bất quá chỉ là một cái động tác võ thuật đẹp có một tuấn tú bề ngoài kỳ thực liền là vô dụng phế nhân huống chi t r ư ớ c gấu đoàn đoàn cùng dương phạm cũng so chiêu một chút biết dương phạm không có gì công phu cho nên nam tử cao gầy lần này hoàn toàn coi thường dương phạm hắn dám như vậy tùy tiện xuất thủ c ũ nhưng g là bởi vì cảm t ấ y d ơ Phạm Phạm không có võ công. Nhưng không nghĩ căn có công. bản Dương võ tới là ạ i xinh đẹp như vậy. hai người còn còn còn hơn nữa như tay, một tay vậy, đẹp b i nhiều cổ tay, nam tử cao cao căm tay, tử thua hoàn toàn. tử nam phía sau nhiều đệ như vậy, nam tử cao gầy huynh vậy, gầy hoàn Nhưng đứng như không lòng, là đệ dương ù n còn cũng g cái lại đi tay đem d phàm coi như là một cái tay cũng có sức lực này nam tử cao gầy hai cái tay cũng không có bài quá dương phàm ngay sau đó hắn phát ra hết thảm một tiếng dương phạm đơn cái tay dễ dàng đem nam tử cao gầy hai tay bải ngã xuống đất thực ra mới vừa rồi hắn chỉ là sử dụng cách làm hay đem nam tử cao gầy cổ tay ra bên ngoài bàn sương liên tiếp xúc luôn luôn đều là nhân yếu ớt nhất địa phương coi như này nam tử cao gầy võ công cao cường hơn nữa yếu ớt mệnh môn một khi bị tập kích dĩ nhiên là hào không có hoàn thủ lực nam tử cao gầy một cái tay nắm cổ tay mình hung tợn nhìn dương phạm ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lĩnh là có thể tùy ý khống chế cái bang cái bang có thể là không phải ngươi có thể đủ dương ai địa phương nam tử cao gầy kia để lời độc các nói coi như hắn bị dương phàm đánh bại nhưng là cái bang chính giữa võ công cao cường người nhiều lấy hắn một cái có thể không tính là cái gì huống chi người đông thế mạnh cái từ này luôn luôn là cái bang đại danh tử cái bang nhiều người đến một người một bại nước miếng là có thể đem dương phàm cho chết chìm hắn coi như ở nơi này ngôi miếu đổ nát chính giữa đắc ý một trận đợi ra này ngôi miếu đổ nát đổi minh hắn trở lại bọn họ chuẩn bị sẵn sàng nhất định muốn cho dương phạm quỳ xuống quan công trước miếu quỳ xuống nhận sai nhìn hắn còn dám hay không đối này quan công đại lao ra bất kính ồ vậy ngươi xem xem cái này có thể chịu có đủ hay không dương phạm tự nhiên biết cái bang cái gì cũng không nhiều nhưng người là nhiều nhất huống chi cái bang những người này hạn cuối rất thấp cái dạng sự tình gì đều có thể làm được cái bang bang chủ không ở nơi này không người cho hắn chỗ dựa dương phạm nhất định là không khống chế được tình hình cũng còn khá cái bang bang chủ t r ư ớ c khi rời đi để lại cho bí mật của hắn vũ khí lúc này mới nói mấy câu nói thì phải đem này vũ khí bí mật m ằ n g ra dương phạm lời nói xong đi tới quan công tượng đất sau lưng đưa tay ra lấy ra trước hắn thả ở phía sau vũ khí bí mật cái bang các huynh đệ nghe được dương phạm nói như vậy chỉ muốn nhìn hắn lại có thể đùa bỡn ra cái cho gì không nghĩ tới làm dương phạm đem kia vũ khí bí mật bày ra thời điểm từng cái cái bang huynh đệ trên mặt lộ ra biểu tình đều là khiếp sợ、Người ngươi làm sao có thể nói ngươi đem chúng ta bang chủ thế nào ngươi có phải hay không là đem chúng ta bang chủ cho hại nam tử cao gậy kia chỉ dương p h ạ m nổi giận đùng đùng nói lời này dương p h ạ m nghe nhưng là không giải thích được trong tay hắn này vũ khí bí mật là không phải đồ gì khác mà là cái bang thánh vật gậy đánh chó lúc mới bắt đầu sau khi dương p h ạ m cũng không nghĩ tới hùng n ạ o thiên lại sẽ đem loại vật này để lại cho hắn nếu như hắn nhớ không lầm lời nói gậy đánh chó loại vật này là trong bang phái bảo vật chỉ có bang chủ mới có thể cầm nhưng là hùng ngạo thiên rất là tùy tiện liền đem gậy đánh chó giao cho hắn loại này hành vi để cho hắn rất là không hiểu nhưng hùng ngạo thiên lại nói hắn nếu là muốn đi ra ngoài làm việc tùy thân mang loại vật này quá mức nổi bật cái bang bảo vật gậy đánh chó như vậy vang dội danh tiếng ngoại giới luôn luôn là nhận thức côn không nhận người có côn dĩ nhiên là có thể biết hắn là cái bang thân phận của bang chủ dương phàm suy nghĩ một chút hùng ngạo thiên nhưng là giúp hắn đi làm việc không cần phải bên ngoài hiển lộ thân phận hùng ngạo thiên chỉ cần an an yên lặng làm cái c o n đồ giúp hắn xử lý xong hầm mỏ sự tình nếu là mang theo loại này biểu lộ thân phận vật kiện xác thực không tốt lắm hùng ngạo thiên thấy dương p h ạ m còn có do dự còn nói tựu i xem như là dương p h ạ m giúp hắn bảo quản một đoạn thời gian chờ hùng ngạo thiên từ hầm mỏ trở lại lại đem này gậy đánh cho trả lại cho hắn là được nếu hùng ngạo thiên cũng nói tới mức này rồi dương p h ạ m nếu là đẩy nữa cởi cũng không nói được dứt khoát liền trực tiếp đem này gậy đánh cho đ ó lấy hơn nữa hùng ngạo thiên còn nói nếu như có cần phải dương p h ạ m cũng có thể sử dụng gậy đánh chó ở cái ba người n g nói chuyện cũng không có cái này côn hảo sử nhi dương p h ạ m suy nghĩ một chút càng là đem gậy đánh chó thu cất mặc dù hắn cũng biết giống như là loại này vật phẩm quý trọng giao cho trên tay hắn trên người mình gánh chịu trách nhiệm lại thêm mấy phần nhất định phải phải thật tốt quản tốt bảo vật đây nếu là làm hư rồi hoặc là làm mất rồi hắn có thể không thường nổi dương p h ạ m tiếp lấy gậy đánh chó trước kia cũng suy nghĩ không tới phải như vậy thời điểm tuyệt không đem gậy đánh chó nhi lấy ra không nghĩ tới nhanh như vậy thì phải sử dụng bên trên nó nói thế nào này gậy đánh chó đều là hùng ngạo thiên quang minh chính đại ủy thác cho hắn những thứ này người trong cái bang nhìn ánh mắt của hắn thế nào như vậy quái đâu rồi hơn nữa nam tử cao gậy còn nói ra kỳ quái như thế lời nói mặc dù trên người dương phàm có mười tám ban võ nghệ rồi nhưng là cùng cái bang bang chủ đối đứng lên hắn vẫn còn không tính là một cây hành người có thể đừng nói nhảm này gậy đánh chó là các ngươi bang chủ ủy thác cho ta hắn có chuyện đi ra ngoài để cho ta xử lý cái bang một đoạn thời gian các ngươi nếu không tin vẫn có thể đi đại đường thiết khoáng hỏi do tin tức nhìn một chút các ngươi bang chủ có ở đó hay không ngưu tài hại mệnh chuyện ta cũng sẽ không làm dương phàm trên tay vuốt vuốt này gậy đánh chó thập phần tùy ý nói nhưng hắn mấy câu nói này để cho quan công trong miếu toàn bộ cái bang huynh đệ tất cả đều trở nên trầm mặc cái bang thánh vật gậy đánh chó nhi luôn luôn là chỉ chuyến bang chủ là không phải bang chủ nhân liền chạm thử vậy cũng là tội quá huống chi ai trong tay cầm gậy đánh chó người đó chính là cái bang bang chủ chương ba trăm sáu mươi ba cái bang tân bang chủ tay cầm gậy đánh chó người đó là bang chủ đây là cái bang chỉ có một cái quy củ bây giờ dương phàm trong tay cầm gậy đánh chó hơn nữa hắn gậy đánh chó lại vừa là bang chủ tự mình truyền cho hắn còn nói để cho hắn khoảng thời gian này quản lý cái bang vậy dạng này ý tứ lại rõ ràng bất quá dương phạm chính là tân cái bang ban g chủ nam tử cao g ầ y nghiêng đầu cùng bên người cái bang các huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái đ ó lấy toàn bộ ở quan công miếu chính giữa nhân từng cái tất cả đều quỳ xuống hai tay ôm quyển dơ cao khỏi đầu lớn tiếng nói cung nên tân ban g chủ ba các ngươi kêu bậy bạ cái gì đây đứng lên đứng lên cũng đứng lên cho ta những người này quỳ dưới đất người người đồng loạt kêu hắn ban g chủ như vậy tình cảnh nhất định chính là một bộ phim kinh dị à? dương phạm có thể còn không quên mới vừa rồi những người này muốn đem hắn lột ra chấm nước tương ăn bộ dáng có thể dương phạm nói như vậy sau vì ở người nằm trên mặt đất một chút không có động tĩnh trước nhất nam tử cao gầy ngẩng đầu vẻ mặt sùng bái nhìn dương phạm bang chủ ngươi thật sự là đời ta bái kiến anh tuấn nhất đàn ông bang chủ chúc ngươi giữ thiên đồng thọ ý miệng ai là nhà các ngươi bang chủ đây các ngươi bang chủ ở đại đường thiết khoáng trung không muốn ở bên này mục đê ơ ta và các ngươi cái bang ngoại trừ chủ nợ quan hệ còn lại không có, thứ gì, ta có thể không lại tuy nói dương phạm kế hoạch là thay đổi toàn bộ cái bang nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không hoàn thành được cho nên dương phạm liền định ở hùng ngạo thiên trở về trước tận lực để cho cái bang nhìn chỉnh tề có quy củ điểm đây là hắn đơn giản nhất ý tưởng cũng là hắn bây giờ chuẩn bị làm nhưng không nghĩ tới cái bang những người này trực tiếp liền ỉ lại vào hắn quỵ dưới đất liền kêu bang chủ những người này mới vừa rồi còn ở g i m hắn n à y cỏ đầu tường ngược lại cũng quá nhanh đi hơn nữa dương p h ạ m không suy nghĩ ra những thứ này người trong cái bang tại sao đem đầu tường ngã xuống hắn này không, không không gậy đánh chó ở trên tay người nào người đó chính là bang chủ nếu bang chủ ngươi đã cam tâm tình nguyện tiếp này gậy đánh chó kia ngươi chính là chúng ta tân bang chủ nam tử cao g ầ y ngẩng đầu lên vẻ mặt sùng bái nhìn dương phàm nói dương phàm nghe xong lời này trận to mắt nhìn quỳ nhiều người như vậy trong tay cầm này gậy đánh chó thay đổi đến mức dị thường nướng tay mở cái gì quốc tế đùa dân à, hắn chẳng qua chỉ là nhận hùng ngạo thiên cho bí mật của hắn vũ khí thế nào chính mình liền trở thành cái bang ban g chủ các ngươi chớ nói nhảm này gậy đánh chó là không phải ta tiếp ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi dương phàm đem gậy đánh chó đặt ở quan công tượng đất trước mặt bàn thờ trên viên cổn gậy đánh chó ở cống trên đài lăn một vòng dính điểm một cái cho bụi vốn là tốt bí mật của sử vũ khí bây giờ thành khoai lang bỏng tay dương phàm ném cũng không kịp nhưng nghĩ tới đây là cái bang thánh vật không tốt vứt trên đất cho nên hắn liền nhét vào bàn thờ bên trên nam tử cao gậy thấy dương phàm động tác như thế liền vội vàng đứng lên không người cầm lên trên quầy gậy đánh chó thổi một chút cho bụi lại đem kia gậy đánh chó thả ở trong lòng ngực của mình v à chạm tỏa sáng hai tay giơ cao đưa cho dương phàm bang chủ đây là cái bang thánh vật là yêu cầu bang chủ mang theo người đoạn không thể làm bẩn vứt bỏ nam tử cao gầy vớt ngông ngựa nói nói xong còn hướng về phía dương phạm lộ ra hữu hảo nụ cười chỉ là hắn tự cho là có buồn cười cho ở trong mắt dương phạm lại giống như là một yêu quái ở toét miệng dương phạm không nhịn được cả người nổi lên tầng nổi d a gà cả người hướng lui về phía sau mấy bước vốn nôn dung cái đầu các ngươi chớ có nói đùa ta thật không phải là các ngươi bang chủ các ngươi bang chủ ở đại đường thiết khoáng hắn chẳng qua chỉ là đi ra ngoài một ngày nếu là trở lại phát hiện các ngươi tất cả đều gọi ta bang chủ các ngươi để cho hắn nghĩ như thế nào tính toán một chút ta không muốn các ngươi bang chủ hỗ trợ ta đây liền đem các ngươi bang chủ gọi trở về lại hao tổn nữa dương p h ạ m cảm giác mình sợ là c ả nhân đều phải giao pho ở nơi này nếu như lúc trước hắn biết yêu cầu cái bang làm chút chuyện khó như vậy lời nói hắn lại sẽ không lại tới yêu cầu cái bang người rồi dương p h ạ m lại không dám tới liều kia gậy đánh chó quay đầu liền muốn đi ra ngoài bang chủ ngươi đừng đi nha dương phạm mới đi mấy bước lại c o n g lấy sau lưng nam tử cao gầy kia cho kéo trở lại mới vừa rồi dương phạm nhưng là gặp qua này nam tử cao gầy tay có nhiều tạng nghĩ đến hắn lại đưa tay bắt chính mình ý p h ụ dương phạm vội vã đem nam tử cao gầy kia tay bỏ rơi mở trên mặt lơ đãng lộ ra phi thường ghét bỏ biểu tình này người nam tử là một cái sẽ xem sắc mặt nhân bang chủ trên mặt toàn bộ biểu tình toàn bộ đều rơi vào trong mắt của hắn nhìn thấy dương phạm có ghét bỏ biểu tình trong nháy mắt trên mặt lộ ra bị thương biểu tình trong lòng dương phàm mềm lũn nhân đều có huyết tính những thứ này cái bang các h u y n h đệ sở dĩ sẽ vào cái bang vậy cũng là vạn bất đắc dĩ mỗi người bọn họ phần lớn đều trải qua không giống nhau khổ nạn gia phá nhân vong lang bạc kỳ hồ sau lúc này mới vào cái bang chưa đi đến cái bang trước bọn họ cũng là đường đường chính chính có thể sống lưng thẳng tắp làm người trăm họ vốn là bọn họ sinh hoạt cũng đã đủ đáng thương nhưng dương phàm lại lộ ra như vậy ghét bỏ biểu tình trong lúc vô tình lại vừa là làm thương tổn bọn họ dương phạm lần này đi cũng là không phải không đi cũng là không phải dương phạm nhắm lại con mắt thật sâu ói thở một hơi vốn là đây cũng là ta đáp ứng các người bang chủ chuyện này gậy đánh chó ta còn sẽ tiếp nhận bất quá ta được đem lời nói rõ r à n g ra ta không phải là các người bang chủ đợi các người bang chủ sau khi trở lại cái bang đầy đủ mọi thứ như cũ khôi phục ngày xưa chương trình đây là bây giờ dương phạm duy vừa nghĩ tới một cái biện pháp chỉ cần chờ đến hùng ngạo thiên trở lại cái bang sau đó hết thệ là có thể khôi phục bình thường bang chủ thật sự là anh minh a vô luận lúc nào bang chủ cũng là chúng ta bang chủ nam tử cao gầy cao giọng h ô mà ở cái bang ngôi miếu đổ nát những người này từng cái cũng toàn bộ cũng đã nói như vậy đứng lên nghe nhiều người như vậy tận lực gác ý định nọt dương p h ạ m chỉ lướt mắt đối với lần này một chút cũng không để ở trong lòng những tên khất cái này quanh năm sen lẫn trong trường an thành trung ngoài miệng nói chuyện cũng không thể tin nhưng là như vậy tận lực khen ngợi để cho trong lòng dương p h ạ m vẫn tính là thật vui vẻ quả chân nhân bị phiêu nhiều liền dễ dàng phiêu đang lúc trong lòng dương phàm l â n lâng thời điểm cái bang ngôi miếu đổ nát bên ngoài tới một khí thế hung hăng nhân các ngươi cũng đang làm gì gấu đoàn đoàn biết được tin tức sau đó vội vàng nhìn này ngôi miếu đổ nát mà nhưng vì chính là cha rõ rốt cuộc là tình huống gì dương phàm thế nào có thể ở cái bang bên trên chen mồm vào được rồi phụ thân hắn đây chờ đến hắn đi tới nơi này ngôi miếu đổ nát ngoại bên trong náo nhiệt chặt dương phàm ở một đám huynh đệ bên trong bị người sở hữu khen ngợi lại vừa là nói dương p h ạ m tướng mạo được lại vừa là nói dương p h ạ m dáng người tráng nói này nói kia câu nói kia cũng không thể rời bỏ dương p h ạ m là giỏi nhất liên một bộ cảnh tượng để cho gấu đoàn đoàn v ẽ mặt mẫu bức lúc nào dương p h ạ m ở trong cái bang như vậy được hoan n ê n rồi hả chương ba trăm sáu mươi b ố gấu đoàn đoàn nóng n ả y thứ ba trăm sáu mươi bốn gấu đoàn đoàn nóng n ả y gấu đoàn đoàn chừng lớn mắt nhìn trước mắt hết thảy nhiều như vậy cái bang huynh đệ từng cái lại vừa là cho dương p h ạ m n ắ n vai lại vừa là cho dương phạm đấm lưng thật giống như dương phạm ở nơi này trong cái bang là một cái đại gia không phải nói dương phạm ở cái bang chính giữa diêu võ dương oai đang gây hấn với cái bang sao như vậy ở đâu là khiêu khích cái bang ngược lại thì cái bang đang đối với dương phạm nhượng bộ n h à yêu đoàn đoàn trở lại nha nam tử cao gầy giúp dương phạm nắm vai nhìn thấy gấu đoàn đoàn đi vào ngôi miếu đổ nát rất là tùy ý vừa nói chiếc gấu đoàn đoàn ở trong cái bang thân phận rất cao tất cả mọi người đều kiềng kỵ ra ra của hắn là cái bang bang chủ như quả không ra ngoài dự liệu đem tới gấu đoàn đoàn đem sẽ có khả năng nhất tiếp quản cái này cái bang đối với cái này dạng một cái tương lai cái bang bang chủ cái bang từ trên xuống dưới đối với hắn đều là cung cung kính kính dù là gấu đoàn đoàn không làm việc đàng hoàng thành nhật đùa dỡn chơi đùa cái bang các huynh đệ cũng đều phụng đổi hắn trước kia cũng là gấu đoàn đoàn muốn nghĩ ý xấu đi dương p h ạ m trong quán đánh cướp bắt c h ẹ n để cho nhiều như vậy cái bang huynh đệ ở hắc điếm trong quán rượu xuất nhập bị đánh bị chửi cũng đều cho hết thành gấu đoàn đoàn phân phó đi xuống nhiệm vụ rất nhiều cái bang huynh đệ đối với hắn đều là bất mãn hết sức nhưng là cũng là bởi vì phía sau hắn có một cái bang bang chủ không có một dám cãi lại hắn nhưng là bây giờ cũng không giống nhau nha cái bang bang chủ đã đổi người rồi mà thay đổi người là không phải gấu đoàn đoàn mà là dương phạm nam tử cao gầy mới vừa rồi một mực ở dương phạm bên cạnh nói tốt vì chính là lấy lòng dương phạm cùng với để cho dương phạm coi trọng chính mình Vào lúc này lúc gấu đoàn đoàn trở lại không có bất kỳ thân phận có thể che chở hắn cho nên nam tử cao gầy cũng không cần phải đối với hắn cung kính này nam tử cao gầy trước vẫn là đi theo gấu đoàn đoàn bên người cùng gấu bấu víu quan hệ cũng cũng không tệ lắm hôm nay gấu đoàn đoàn tới hắn lại như vậy thái độ gấu đoàn đoàn hơi nhũ mày cho là thời gian quá dài không thấy thái độ lánh đ ạ m điểm cũng không để ở trong lòng bởi vì bây giờ hắn trọng điểm tất cả đều ở dương phảm gấu đoàn đoàn bất kể nam tử cao gầy rốt cuộc là thái độ gì sai bước hướng dương p h ạ m phương hướng kia đi d ư ơ n g mắt nhìn dương p h ạ m ông nội của ta đâu hắn đi đâu vậy hùng ngạo thiên trong ngày thường nơi nào cũng không muốn đi liền chỉ thích đợi ở quan công miếu chính giữa nhưng là hắn hôm nay tới lại không thấy ra ra mình ở nơi nào vốn là ra ra của hắn tối thích ngồi ở quan vũ tượng đất đằng t r ư ớ c rồi quan công đại lão ra đó chính là nghĩa tự đại biểu cái bang tuy nói không có q u ý củ nhưng là uy tín vật này luôn luôn là bị ra ra của hắn để ở trong lòng cung phụng cho nên da da của hắn luôn nói ngồi ở quan vũ tượng đất trước mặt có cảm giác an toàn cái kia chỗ ngồi gấu đoàn đoàn trước muốn ngồi cũng sẽ bị da da của hắn cho chạy xuống bây giờ lại bị dương phạm chiếm đoạt đến cái này làm cho gấu đoàn đoàn trong lòng có giọng không trên không dưới nghẹn thật là khó chịu người da da không ở nơi này dương phạm nhìn một cái gấu đoàn đoàn nói từ gấu đoàn đoàn đi hắc điếm trong quán rượu đi làm hắn và hùng ngạo thiên liên lạc thì ít đi nhiều gấu đoàn đoàn tức hùng ngạo thiên phải đem hắn đưa đi hắc điếm vải rượu h ù n gấu Ngạo Thiên chính rèn luyện g là ở gấu đoàn đoàn độc c lập tự hỏi ủ năng lực, cũng không nhiều hơn lực, h chỉ c ầ ngược ấ u đoàn đoàn không h bị t ơ n không tàn, còn sống, vậy hắn liền bất lo. Cho nên lần này Hùng Ngạo Thiên đi đại đường thiết khoáng, cũng không có nói cho gấu đoàn đoàn. Kia ra ra của ta đi đâu? Gấu đoàn đoàn n g gấu Gấu g Kêu Cho thiết cho hỏi bất ta có của vậy lo. đi đại đi đâu? ư ra ra lại dương phạm cái này địa bàn là cái bang r a r a của hắn ngồi xuống vị trí bị dương phạm chiếm đoạt vào lúc này lại không nói r a r a r a của hắn hướng đi gấu đoàn đoàn trong lòng không khỏi toát ra dự cảm không tốt dương p h ạ m không sẽ vì muốn chiếm đoạt cái bang đối gia gia của hắn làm ra cái gì không nhân nghĩa sự tình dù sao gia gia của hắn tuổi tắc cũng lớn như vậy hoặc nhiều hoặc ít trên người cũng có chút bệnh vật chú đáo dương p h ạ m dùng âm n h ư quỷ kế gì gia gia của hắn nhất định là không có sức đối kháng dương p h ạ m nhún nhún bay há một muốn nói hùng ngạo thiên đi đại đường thiết khoáng nhưng là miệng hắn mới v ừ a t r ư ờ n g gấu đoàn đoàn lại nói rồi dương p h ạ m ta không nghĩ tới ngươi là như vậy âm hiểm xảo trá người, người đối gia gia của ta làm cái gì ngươi đem hắn chuẩn bị đi nơi nào nhân đều có quan tâm sự tình không nên nhìn gấu đoàn đoàn bình thường cả lơ phất l ơ đối chuyện gì cũng không thèm để ý nhưng là hắn đ ố i hùng ngạo thiên thật rất quan tâm cũng rất lo lắng cho mình ra ra can rỡ ai cho ngươi đối bang chủ nói chuyện như vậy gấu đoàn đoàn phen này tố cáo nhìn liền thập phần vô lễ nam tử cao g ầ y thừa dịp này lịnh hót cơ hội thật tốt đứng ra liền chỉ trích gấu đoàn đoàn bang chủ tam bọn cướp ngươi nói cái gì bang chủ gấu đoàn đoàn trận to mắt c h ấ trước là gấu đoàn đoàn có thân phận hắn muốn gọi cũng sẽ bỏ mặc hắn gọi bây giờ gấu đoàn đoàn đại thế đã qua như vậy thô tục tên tam bọn cướp lại cũng không muốn nghe đến tam bọn cướp ngươi đây là ý gì gấu đoàn đoàn nghiêm túc đánh giá trước mặt tam bọn cướp mới vừa rồi đã cảm thấy hắn có cái gì không đúng bây giờ ở nhìn một cái phát hiện tam bọn c ư ớ p nhìn hắn kia đôi con mắt cũng trở nên không đúng lúc trước thời điểm tam bọn c ư ớ p lao yêu đi theo phía sau hắn gấu đoàn đoàn khát nước tam bọn c ư ớ p liền đem thủy cho bưng tới gấu đoàn đoàn vẫn cho là này tam bọn c ư ớ p là rất trung thành đồng bạn không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy tam bọn c ư ớ p liền hoàn toàn phản bội hơn nữa còn là ngã về phía dương phạm ta có ý gì ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao bây giờ cái bang tân bang chủ là chúng ta dương bang chủ cái bang sớm đã là không phải ngươi hùng ra rồi tam bọn cướp ánh mắt ghét bỏ nhìn gấu đoàn đoàn nói này gấu đoàn đoàn bất quá chỉ là một cái bị làm hư rồi tiểu hải tử bây giờ không có nhân giúp được cái kế bóp hắn tựa như cùng bóp một quả h ư n g mềm dương phàm lựa chọn ở một bên yên lặng nói cái gì cũng không nhiều nói như vậy nội bộ chiến tranh hắn một khi tham dự kia lui về phía sau cũng nói không rõ ràng bất quá dương phàm cũng hơi xúc động nguyên lai vai diễn tinh ở mỗi một thời đại đều là tồn tại này tam bọn c ư ớ p diễn kỹ cùng với nịnh hót công lực thật đúng là không bình thường kia cũng còn khá dương phàm xem người thấy rõ ràng đối tam bọn c ư ớ p cũng không có hảo cảm gì biết hắn là người như thế nào trong lòng không nhiều liền có thể đồng thời dương phàm cũng muốn nhìn một chút gấu đoàn đoàn nên xử lý như thế nào chuyện này cái bang không phải chúng ta hùng ra chẳng lẽ là ngươi tam bọn cướp dương phàm ngươi nói cho ta rõ chuyện này rốt cuộc là ý gì ngươi làm sao lại thành chúng ta cái bang bang chủ đây còn có da da của ta ở nơi nào dương phạm là người trong cuộc gấu đoàn đoàn chỉ có thể đuổi s á t dương phạm hỏi chính là ngươi bản thân nhìn thấy như vậy à, bây giờ này cái bang ta là bang chủ dương phạm rất là không có vấn đề nói kia ông nội của ta đâu g i a g i a của ta ở đâu gấu đoàn đoàn không quan tâm rốt cuộc ai là cái bang bang chủ hắn chỉ muốn biết g i a g i a mình ở đâu hắn mới vài ngày như vậy chưa có trở về cái bang tại sao hết thể đều xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa g i a g i a của hắn có phải hay không là xảy ra chuyện gì dương phàm tên tiểu nhân này cũng biết thừa nước đục thả câu lại cũng lên làm cái bang bang chủ n g ư ơ i ra ra ở đại đường thiết khoáng chương ba trăm sáu mươi lăm gậy đánh cho thật giả thứ ba trăm sáu mươi ngũ gậy đánh cho thật giả dương phàm n g ư ơ i tên tiểu nhân hèn hạ này ngươi chớ là không phải đem ra ra của ta lấy hầm mỏ đi cho ngươi làm lao động tay chân đi gấu đoàn đoàn tức giận hét mắt thấy cái bang loại tình huống này dương phàm rất có thể thật làm như vậy rồi lời này ngươi cũng chớ nói lung tung n g ư ơ i r a r a đúng là đi đại đường thiết khoáng nhưng là hắn đi qua có thể là không phải làm lao động tay chân dương phàm há mồm sửa chưa gấu đoàn đoàn nói chuyện hùng ngạo thiên đi đại đường thiết khoáng chính giữa đoạn không thể nào làm lao động tay chân dương phàm ở trong đầu tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể tưởng tượng ra hùng ngạo thiên đi đại đường thiết khoáng trung uy phong dáng vẻ cái k i a một thân công phu lại có thể đem mấy cái tráng hán đẻ xuống đất va chạm không phải đi làm lao động tay chân vậy ngươi để cho r a r a của ta đi đại đường thiết khoáng làm gì gấu đoàn đoàn chất vấn dương phạm dương phạm người này đầy bụng ý nghĩ xấu tự nhiên là có chuyện muốn nhờ ngươi ra ra cũng đem cái b ă n g giao cho ta hai người chúng ta chỉ là trao đổi một thân phận của hạ m à thôi dương phạm nói cho gấu đoàn đoàn chân tướng của sự tình gấu đoàn đoàn nhất thời nhữ mày con ngươi tử nhìn t r ò n g t r ọ c dương phạm nghĩ tại hắn trên mặt nhìn cái gì ta vì sao phải tin tưởng ngươi buồn cười ngươi nếu không tin vậy ngươi đến trước mặt của ta tới chất hỏi chút gì quả thực không được ngươi đi đại đường thiết khoáng nhìn một chút nhìn một chút ngươi ra ra có phải hay không là ở đó dương p h ạ m xì một tiếng bật cười gấu đoàn đoàn quả thật là cái không trưởng thằng bé lớn ý tưởng luôn luôn như vậy ngây thơ không cho phép coi như ngươi nói là thật vậy ngươi cũng không có tư cách ở cái bang h ồ phong hoán vũ cái bang là bọn hắn hùng ra cũng là hắn ra ra một mực thủ hộ luôn không được dương p h ạ m cái này ngoài ba người đến ô hát vậy ngươi nói một chút ta ai có tư cách dương p h ạ m vuốt vuốt trong tay gậy đánh chó tùy ý ở trong tay lộn một chút đùa b ỡ n ra một cái côn hoa gấu đoàn đoàn thấy dương p h ạ m trong tay cái kia gậy đánh chó trong nháy mắt t r ợ n to mắt vào lúc này hắn minh bạch dương buồm tại sao lại được nhiều người như vậy ủng hộ rồi nguyên lai、like、là cái này gậy đánh chó dương p h ạ m rốt cuộc làm cái gì tại sao da da tin tưởng hắn như vậy lại đem gậy đánh chó cho dương p h ạ m chẳng lẽ da da quên mất h ai trong tay cầm gậy đánh chó người đó chính là cái bang bang chủ hắn tùy tiện đem gậy đánh chó cho dương phàm hắn ý này rốt cuộc là tin tưởng dương p h ạ m cùng dương p h ạ m trao đổi thân phận địa vị hay là thật đem này cái bang cho dương p h ạ m đây gấu đoàn đoàn rơi vào châm tư trong lúc nhất thời không nghĩ ra ra ra mình làm như vậy dụng ý ra sao tại sao không nói chuyện dương p h ạ m tự tiếu phi tiếu nhìn gấu đoàn đoàn hùng ngạo thiên nếu đem nó giao cho mình vậy hắn dùng ý nhất định là muốn cho dương p h ạ m thấy gấu đoàn đoàn thực ra gấu đoàn đoàn người này cũng thật cơ t r í năng lực động thủ mạnh học đồ vật tâm tư cũng linh hoạt chỉ phải thật tốt dạy dỗ tương lai là một cái khả tạo chi tài hơn nữa bây giờ gấu đoàn đoàn cũng đã bắt tay bắt đầu học tập làm trà sữa rồi ngươi đem gậy đánh chó cho ta nhìn xem một chút gấu đoàn đoàn nghi ngờ nhìn dương phạm nói nói không chừng dương phạm là lấy một cái giả gậy đánh chó ở bên này lửa bịp người đâu hắn ở cái bang thời gian dài như vậy coi như hùng ngạo thiên một mực không để cho hắn tiếp xúc gậy đánh chó nhưng là khi còn bé hắn tâm tư linh hoạt lòng hiếu kỳ mạnh đã sớm thừa dịp lúc ban đêm đem gậy đánh chó sở toàn bộ đối với cái này cái bang thánh vật hắn cũng rất là quen thuộc nếu như dương trong tay hắn đây là căn giả chỉ cần hắn cầm ở trong tay nhất định có thể phân biệt ra được có thể bất quá ngươi muốn thật s ở gậy đánh chó chung quanh cũng không thể có bất kỳ nhân mặc dù là muốn giám định này gậy đánh c h ó thật giả kia chung quanh có những người khác ở đối với cái này cái bang thánh vật cũng là một loại khinh nhợn gấu đoàn đoàn nhìn chung quanh một chút những người này bọn họ lúc trước đối với hắn đều là cùng cung kính kính bây giờ nhìn ánh mắt của hắn đều rất không nhịn được gấu đoàn đoàn cười lạnh một tiếng bây giờ ngươi là này cái bang ban g chủ có nhường hay không bọn họ đi kia là không phải ngươi một câu nói chuyện à bây giờ dương p h ạ m là cưu chiếm thức xảo phách lối r ấ t kia cũng đúng ngươi gọi tam bọn cướp đúng không ngươi để cho mọi người toàn bộ đều đi ra ngoài chờ dương p h ạ m chỉ cách mình gần đây tam bọn cướp nói mới vừa rồi nghe gấu đoàn đoàn là kêu như vậy hắn tam bọn cướp vốn là hết sức phấn khởi đi theo dương p h ạ m bên người nghe được cái này tiện danh sau đó trong nháy mắt khỏe miệng con đi xuống nhưng là giả c ử i như cũ chất ở trên mặt đúng bang chủ tam bọn cướp là nhanh chóng dựa theo dương phạm chi mệnh đem trong miếu đổ nát toàn bộ cái bang huynh đệ tất cả đều mang ra ngoài nhìn này tam bọn cướp an điểm thiệt thòi gấu đoàn đoàn đối dương phạm bất mãn chi tâm hơi chút giảm xuống một chút so với dương phạm tam bọn cướp hành vi càng đáng ghét đem cầu côn đem ra gấu đoàn đoàn đưa tay ra nhìn dương phạm thỉnh cầu gậy đánh chó dương phạm không có chút nào quan tâm gậy đánh chó rất là tùy ý đem gậy đánh chó đưa cho gấu đoàn, đoàn. gấu đoàn đoàn như nhặt được chân b ả o đem gậy đánh chó cẩn thận hộ vào trong ngực gậy đánh chó một đầu ứng ở bờ đê dính điểm cho bụi gấu đoàn đoàn cẩn thận hà hơi lấy chính mình ống tay háo hoàn toàn lau sạch tiếp lấy gấu đoàn đoàn đem gậy đánh chó đặt ở dưới ánh mặt trời vốn là toàn thân phát hắc côn tử ở ánh nắng chiếu d ọ i xuống tính thay đổi phá lệ thông suốt dương phạm biết này gậy đánh chó là một khối ngọc nhưng không nghĩ tới lại là bực này thượng hạ ngọc thạch không nghĩ tới da da của ta thật đem gậy đánh chó cho ngươi kiểm tra xong sau đó gấu đoàn đoàn tự lẩm bẩm nói ra một câu nói như vậy gậy đánh chó cơ bản đặc t h ủ cây gậy này tất cả đều có đó chỉ có thể nói đây là thật không phải là giả vào lúc này ngươi rốt cuộc tin đi dương phạm làm bộ đưa tay ra phải đem gậy đánh chó cho cầm về gấu đoàn đoàn đảo trong mắt một vòng đem gậy đánh chó giấu ở sau lưng còn thuận thế lui về sau một bước cùng dương phạm kéo dài khoảng cách dương phạm nhữ m à y lại ngươi muốn làm cái gì đem gậy đánh cho cho ta đây chính là ngươi ra ra cho ta ngươi cái này làm tôn tử lại muốn đem gậy đánh chó cho lấy về như vậy không nghe ra ra lời nói sao phi ra ra của ta còn không xen vào ta ngươi cũng đừng cầm ra ra của ta tới dọa ta n à y gậy đánh chó tuy nói là ra ra của ta cho ngươi nhưng hắn cũng không có nói vĩnh c ử u cho ngươi à để cho một mình ngươi cái ba người n g ngoài sở thời gian dài như vậy gậy đánh chó đã là rất tốt bây giờ gậy đánh chó ta thu về cái bang quy củ là ai trong tay cầm gậy đánh chó người đó chính là ban g chủ mới vừa rồi ở dương p h ạ m trong tay cho nên hắn là ban g chủ bây giờ gậy đánh cho tại hắn gấu đoàn đoàn trên tay vậy bây giờ hắn gấu đoàn đoàn cũng là cái bang ban g chủ ngược lại những người này n h â n côn không nhận người đi ra ngoài hắn phải gọi những người này tất cả đều quỳ xuống dưới chân hắn nhận sai dương p h ạ m nhìn chằm chằm gấu đoàn đoàn khoe miệng lộ ra một k i a không thể phát hiện nụ cười tiếp tục giả bộ làm một phó kinh hoàng biểu tình kia vậy phải làm sao bây giờ nhỉ gậy đánh cho bị ngươi cầm đi ta đây khởi là không phải không quản được cái bang rồi hả ha ha ha dương phạm không nghĩ tới ngươi cũng có ngu ngốc thời điểm bây giờ ngươi gọi ta ba tiếng ra ra ngươi gọi rồi ta sẽ bỏ qua ngươi gấu cái kia nghĩ đến mới vừa rồi dương phạm còn chiếm hắn tiện nghi trong nháy mắt đưa ra cái này vô lệ yêu cầu gấu đoàn đoàn ngươi có phải hay không là nhẹ nhàng coi như trừ đi này gậy đánh chó bây giờ ta nhưng vẫn là ngươi ông chủ ngươi muốn không muốn làm chương ba trăm sáu mươi sáu gậy đánh chó chặt đ ứ t thứ ba trăm sáu mươi sáu gậy đánh cho chặt đức cắt là r a r a của ta để cho ta đi ngươi hắc điếm q u o y rượu bây giờ r a r a của ta không có ở đây ngươi mới là không phải lão b ả n ta ngược lại bây giờ không có ở đây hắc điếm q u o y rượu hùng ngạo thiên cũng không ở nơi này không người quản được hắn chỉ cần hắn nghĩ chờ lát nữa sẽ cầm gậy đánh chó sai xử người trong cái bang đem dương phạm mập đánh một trận đánh đến dương phạm hoàn toàn hướng hắn khuất phục mới thôi ta đây thật rất sợ đó nha muốn cho ta tên là ngươi r a r a có thể bất quá nghe nói cái bang gậy đánh chó có một bộ c ô n pháp người ra ra đem gậy đánh chó cho ta nhưng là không đem c ô n pháp giao cho ta người thân là cái bang bang chủ tôn tử n à y c ô n pháp hẳn sẽ đi dương phạm thiêu mi trong miệng vừa nói chính mình sợ hãi nhưng là trên mặt phách lối đắc ý biểu tình lại để cho nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi kia phá c ô n pháp ta tám tuổi liền học được rồi gấu đoàn đoàn nhỏ hất cảm lên nói gậy đánh chó hắn là không có quang minh chính đại sở qua nhưng là đánh chó c ô n pháp là cái bang nhân gần như cũng x é điểm trên người hắn đánh chó côn pháp nhưng là hùng ngạo thiên tay nắm tay tự mình dạy hắn còn lại võ công không thế nào học được nhưng l à n à y đánh chó côn pháp phải phải ngã đùa bỡn như lưu h ả vậy ngươi cho ta đùa dỡn một chút dương phàm trong mắt tỏa ra kỳ dị q u a n mang nhìn chằm chằm kia toàn thân biến thành màu đen gậy đánh chó ngươi muốn làm gì gấu đoàn đoàn nắm chặt gậy đánh chó nhìn dương phàm lộ ra vẻ mặt này đã cảm thấy có cái gì không đúng ta có thể làm gì ta cũng sẽ không công phu cho tới nay nhìn các ngươi cái bang đều là tạ một mặt cái này không cũng muốn học hỏi học hỏi các ngươi cái bang uy vũ một mặt thế nào ngươi cái này nắm giữ gậy đánh cho cái bang tiểu báng chủ còn không muốn cho ta xem rồi hả dương p h ạ m lời nói chính giữa có chút cực đoan như vậy giọng nói ra lời chính giữa gấu đoàn đoàn mong muốn nhưng là suy nghĩ một chút cái bang uy vũ một mặt dương p h ạ m xác thực không có bái kiến được vậy ngươi cho ta nhìn kỹ gấu đoàn đoàn trong tay nắm gậy đánh chó chỉ dương p h ạ m nói tiếng nói vừa mới lạc hắn liền đem gậy đánh chó nhi d ơ lên thật cao bên trái đánh một chút bên phải đánh một chút gậy đánh chó dùng sức đập vào nhang đèn trên thớt không có máy đánh tới lư hương có thể hương vụ trung hương cho tất cả đều bị chấn tản ra tới nay đánh từ xa n h ư c q n pháp khá có chút ý tứ dương phàm đứng ở bên cạnh cho gấu đoàn đoàn cổ liễu cổ trưởng không tệ không tệ nay cây gậy nếu như đánh vào trên người đó cũng không được rồi dương phàm tràn đầy khen ngợi nói người là không lịch sự khen gấu đoàn đoàn miết miệng lên nhìn dương phàm giống như là nhìn một cái tay mơ dương phàm không biết võ công hắn này tùy tiện vây hất một cái cũng đem hắn sợ thành như vậy gấu đoàn đoàn dơ gậy đánh chó hướng về phía rồi dương phàm bên trái miểu bên phải miểu hình như là muốn đem cây gậy đánh vào trên người dương phàm dương phàm mặt liền biến sắc hướng lui về phía sau mấy bước cùng gấu đoàn đoàn kéo dài khoảng cách ta đây dễ hư thân thể có thể không nhịn được đánh n g ư ờ i gậy đánh chó liền một chiêu như vậy hai thức sao cho thêm cho ta nhìn xem một chút chứ sao dương phạm tiếp tục cám dỗ gấu đoàn đoàn đùa bỡn ra đánh chó côn pháp từ chưa trải qua hơn người tâm hiểm ác gấu đoàn đoàn suy nghĩ thuần chân đơn giản dương phạm cũng chính là nắm giữ hắn này một cái đặc điểm tiếp theo mới có thể một mực lắc lư đến hắn mà gấu đoàn đoàn cũng một chút không có phát hiện dương phạm nói vài lời hắn liền động trong chốc lát đại khái đem đánh chó côn pháp toàn bộ đều luyện qua một lần gấu đoàn đoàn hơi có chút thở hồn hẹn dừng lại nghỉ ngơi cũng không muốn lại làm mẫu đi xuống có thể dương phạm luôn cảm thấy kém điểm hỏa hầu đừng dừng nha ngươi lại đùa bỡn hai c h i ề u dương phàm thúc giục hắn nói đùa bỡn dương phàm ngươi làm trò khỉ đây gấu đoàn trường này thế lựa kịp phản ứng dương phàm mới vừa rồi làm hết thẻ chính là coi hắn là trò khỉ hắn nói cái gì chính mình liền làm cái gì ý thức được một điểm này gấu đoàn đoàn thở hồn hện cũng không để ý dương phàm là cái gì thân thể trong tay cầm gậy đánh chó liền nhắm ngay dương phàm chính mình cũng cẩn thận như vậy cẩn thận thật không nghĩ đến hay lại là lên dương phàm nói Này có thể là không phải ta nói, là tự ngươi nói là có thể ta tự phải là dương phạm đ nói h chỉ cười n Dương Dương Dương ngươi ngươi nay đừng nghĩ cho ta ra này miếu. Gấu đoàn đoàn giận đến mặt đỏ bừng lên, hắn hôm nay nhất định bản lánh đánh nha. nói Gấu Phạm, phải Phạm Phạm hôm cho hôm cho học. Ha ha ha ha, miếu. mặt một ta ra ta bài đỏ có xong lời này ngay tại quan công miếu chính giữa chạy gấu đoàn đoàn liền vội vàng đ u ổ i theo giơ trong tay gậy đánh chó huy động nhiều lần đều nhanh đánh trúng dương phạm rồi nhưng dương phạm trốn một chút tránh cũng chỉ đụng phải hắn và t á o mà thôi này muốn theo đuổi lại đuổi không kịp mau đuổi theo đến lại bị chạy gấu đoàn đoàn lòng háo t h ắ n g lý đi lên bước nhanh hơn thở hổn hển hạ giận muốn bắt dương p h ạ m nhưng hắn chạy thời điểm không chú ý chính mình chạy truy dương p h ạ m mệt m ỏ i thở h ư n g hộp chạy ở phía trước dương p h ạ m nhưng là hô hấp đều đạn bước chân lúc nhanh lúc t r ư m tốc độ của hắn toàn bộ đều do chính mình không chế mới vừa rồi bị dương p h ạ m lắc lư đùa bỡn một bộ đánh cho côn pháp vào lúc này lại bị hắn g i ậ n đến tràn đầy ngôi miếu đổ nát chạy gấu đoàn đoàn cuối cùng là không còn khí lực n ừ n g lại đơn cái tay chống giữ gậy đánh chó thở hồn hện có lúc hắn cũng đang suy nghĩ sở dĩ cái bang tổ tiên sẽ món vũ khí chế tạo thành cây gậy chỗ tốt ở nơi này cây gậy sử dụng thập phần thuận lợi so đao kiếm cái gì cũng tốt vào tay hơn nữa đao kiếm bình thường không tốt mang theo người nhưng là này cây gậy cũng không giống nhau muốn mang trên người là có thể mang trên người thuận lợi lại thích nhìn nay mệnh mọi còn có thể trực tiếp đem ra làm để chống đờ ba tong sử dụng cây gậy thật có nhiều vô cùng ưu điểm gấu đoàn đoàn bây giờ liền trực tiếp đem những này cái bang thánh vật gậy đánh c h o coi là chống đỡ con thứ ba tay chống giữ ba tòng thở hừng h ộ thở hào hẹn gấu đoàn đoàn cũng không quên hướng dương p h ạ m kia nhìn này nhìn một cái hắn mới phát hiện kỳ quái điểm dương p h ạ m đứng ở hắn đối diện mặt không đỏ hơi thở không gấp bộ dáng hoàn toàn không giống mới vừa rồi chạy qua dương p h ạ m ngươi gấu đoàn đoàn vẻ mặt kinh ngạc đưa ngón tay ra đến dương p h ạ m cũng muốn hỏi hắn tại sao không có nửa điểm phản ứng hắn này một đưa tay ra thân hình hơi có chút biến hóa cả người sức nặng tất cả đều đặt ở kia gậy đánh chó bên trên vừa mới đưa tay ra trong không khí cũng truyền đến một cái âm thanh kỳ quái gấu đoàn đoàn cả người cũng hướng thiên về một bên đi chờ gấu đoàn đoàn ổn định thân hình lại nhìn một cái cả người ngây người như phỗng vốn là thật dài một đoạn gậy đánh chó gậy thành hai nửa một nửa đoạn trong tay hắn một nửa đoạn rơi xuống đất trời ơi cái bang thánh vật gậy đánh chó đã truyền mười mấy đời cái bang ban g chủ cho tới bây giờ không có đứt đoạn cũng cho tới bây giờ không có nghe người khác nói gậy đánh chó tổn thương quá lần này được rồi gậy đánh chó nhi hắn mới tiếp lấy một giờ không tới liền đoạn ở trong tay hắn gấu đoàn đoàn đem gậy đánh chó d ơ lên nhìn chung quanh biết lại đem gậy đánh chó ngoài ra nửa đoạn nhặt lên hai cái nửa đoạn gậy đánh chó đối tiếp chung một chỗ chẳng lẽ này gậy đánh chó tin đồn khác thường thực ra gậy đánh chó nhi chính là hai nửa đoạn tiếp chung một chỗ nhưng là gấu đoàn đoàn đem hai tiết chắp ghép chung một chỗ cũng sẽ không khép lại hay lại là như vậy cắt thành hai khúc trạng thái xong rồi xong rồi n à y gậy đánh chó là không phải hai tiết là thực sự đoạn trong tay hắn rồi gấu đoàn đoàn trong nháy mắt ngồi liệt trên đất l ă n g lăng nhìn cắt ra gậy đánh chó chương ba trăm sáu mươi bảy gào khóc thứ ba trăm sáu mươi thất gào khóc dương phàm kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này khoe miệng giật một cái nhưng một g i â y kế tiếp hắn quản lý ở chính mình biểu tình vọt tới trước mặt hùng đoàn đoàn nhìn kia cắt thành hai khúc đả cầu côn lớn tiếng la lên tà thiên hùng đoàn đoàn ngươi đem này đả cầu côn làm cho chặt đức ta ta không có hùng đ o à n đ o à n liền vội vàng phủ nhận nói cái b ă n g đả cầu đ ồ n g chặt đức hơn nữa còn là hắn làm đoạn chuyện này nếu như truyền đi vậy hắn khả năng không thấy được ngày mai thái dương ngươi còn nói ngươi không có mới vừa rồi ta cũng đều nhìn thấy đả cầu côn ở trong tay ngươi làm cho đoạn ngươi được phụ trách hai tay dương p h ạ m hoàng ngực một bộ xem kịch vui tư thái nhìn hùng đ o à n đ o à n nó nó nay đả c ẩ u côn vốn chính là hai tiết hơn nữa mới vừa rồi ngươi ngược lại này đả c ẩ u côn là không phải ta làm không tốt hùng đoàn đoàn định che giấu cái này nhưng là càng che giấu lại càng phát h o à n g trường lời nói không có mạch lạc vừa nói chuyện cuối cùng hắn đem này đả c ẩ u côn hai tiết toàn bộ đều đặt ở quan công n h u ễ n bột giống như trước mặt lư hương trên đài hai tay khẩn trương giấu sau l ư n g tự mình hốt hoảng không ngừng ở điều chính mình móng tay tại sao có thể là hai tiết đả c ẩ u côn vậy cũng là ngay ngắn một cái căn n g ư ơ i ra ra giao cho ta thời điểm chính là thật tốt chính là mới vừa rồi ngươi làm trò không tốt dương phạm nhìn hùng đoàn đoàn rất là rõ ràng nói ra hán điểm ánh mắt của hùng đoàn đoàn phiêu hốt bất định giống như là một làm chuyện sai tiểu hải tử túi lầu xuống dấu ở phía sau tay đặt ở trước người mình mười ngón tay khẩn trương bất an xoay trùng một chỗ dương phạm ta sau này không đánh ngươi cũng không đánh ngươi không khi dễ ngươi chuyện này ngươi đừng cùng người khác nói nhất là không thể cùng ra ra của ta nói hắn phải biết rồi sẽ đánh chết ta hùng đoàn đoàn đột nhiên ngẩng đầu lên vẻ mặt khẩn cầu đối dương phàm nói như thế da da của hắn luôn luôn không để cho hắn đụng đả cầu côn bây giờ hắn không chỉ có không nghe hắn ra ra lời nói cầm đả cầu côn còn đem đả cầu côn làm cho hư rồi hắn không có can đảm đối mặt hết thệ các thứ này chỉ có thể khẩn cầu dương phàm cái này người biết chuyện chỉ cần dương phàm không nói sẽ không có người sẽ biết nhưng là dương phàm chưa bao giờ cho là mình là một người tốt hắn cứu môi một cái ngươi đùa gì thế này đả cầu côn là ngươi ra ra cho ta chờ hắn trở lại ta liền muốn trả lại hắn ngươi đem nó làm hư rồi đến thời điểm ta làm sao còn cấp ngươi ra ra chẳng lẽ ta thay ngươi kéo này tội danh mới vừa rồi còn không biết xử lý như thế nào vấn đề này hùng đoàn đoàn bị dương phạm một chút như vậy tỉnh vẻ mặt kinh hỷ điền cùng thời điểm đầu đúng đúng đúng, đúng ngươi và r a r a của ta nói đả cầu côn là ngươi làm trò không tốt ngươi và ta không giống nhau ngươi có tiền như vậy bản lĩnh cũng lớn như vậy gia gia của ta không dám bắt ngươi thế nào thời điểm ta đến nhất định ở bên cạnh nói với ngươi lời khen khuyên gia gia của ta không ra tay với ngươi dương phàm nhìn kích động như vậy muốn trôn tranh trách nhiệm hùng đoàn đoàn một trận đầu đau không thể nào ta mới không làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình ngươi cái bang lớn như vậy lần trước tùy tiện xuất thủ liền đem ta h á c điếm q u o y rượu nhiều không làm được làm ăn các ngươi cái bang ta có thể không chọc nổi chuyện này không có thương lượng chính mình sai chính mình gánh dương phàm trực tiếp cự tuyệt bình thường hùng đoàn đoàn nhìn không đáng tin cậy đến thời khắc mấu chốt càng là không chịu trách nhiệm trong đầu trang đều là cái gì còn nhất định giúp hắn nói tốt mới vừa g i ấ y lên hy vọng hùng đoàn đoàn bị dương p h ạ m vừa nói như thế hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng chờ đến da da của hắn trở lại một khắc kia chính là hắn rời đi nhân thế thời gian hùng đoàn đoàn vẻ mặt đưa đám ngày này như thế tươi đẹp ánh nắng như thế ôn nhu cuối đường đại thúc bánh nướng thơm như vậy tam bà bà thím ra bánh bao cũng để cho nhân không quên được còn có trên thế giới có nhiều như vậy đẹp mắt ý phụ hắn còn không có xuyên qua hắn còn trẻ như vậy hắn không nghĩ cứ như vậy rời đi nhân thế hùng đoàn đoàn càng nghĩ càng khổ sở thút thít mấy cái chót m ũ i đau xót hai hàng thanh lệ bá lạp lạp c h ả y xuống mới đầu hay lại là k i ể m chế khóc t ỉ tê đến tiếp sau này suy nghĩ hùng đoàn đoàn trực tiếp lên tiếng khóc giống lên ô ô ô vậy phải làm sao bây giờ nhỉ ta không sống được đều tại ngươi dương phạm muốn là không phải ngươi ta t sao có thể làm có h ể đem n à làm y đả Đều cậu côn n hư rồi.、Đều、tại g ư ơ i ta c đoan ngươi biết, nếu biết, là h g sống nổi, ngươi dương Phạm đoan ta ta ngày ngày ngày ngày phong. Hùng đoàn, đoàn vừa khóc vừa nói hết thệ các thứ này đều là dương phàm gián tiếp tạo thành dương phàm cũng là cái kia kẻ cầm đầu h ắ n khẳng định không thể bỏ qua dương phàm hùng đoan đoan khóc đầu nhập nghiêm túc hoàn toàn không thấy dương phàm ở bên cạnh nén cười có nghẹn nhiều khó khăn quá Trứng mặt lại một đỏ lại c hùng ú t tiếng đoan đoan n nghe trong miệng hắn đủ cục thì thầm nói chuyện, n thì thầm thiếu chút đủ cục ữ k h ô g Hùng cười hơi. tắt đoàn đoàn khóc nước mắt nước mũi một bó to hắn hiện tại cũng phải chết cái gì hết lần này tới lần khác công tử bộ dáng hắn cũng không quan tâm rồi hùng đoan đoan nằm chính mình ống tay áo miệng trực tiếp hướng trên mặt lau một cái lau đi mơ hồ đôi nước mắt ánh mắt phiết hướng dương phạm chỉ thấy dương phạm đứng ở hắn cách đó không xa đưa lưng về phía hắn đầu vai không ngừng lay động dương phạm sẽ không cũng khóc chứ thối dương phạm ồ ồ bây giờ ngươi khóc cũng vô dụng ta chết liền nguyền rủa ngươi ngươi hát điếm q u ỏ y rượu lui về phía sau lại không có làm ăn ồ ồ ồ hùng đoàn đoàn khóc thảm thiết cả người cũng trực tiếp ngồi ở trên đất dương phạm hít sâu mấy hơi nắm nước miếng lau một cái con mắt của mình nháy nháy mắt sau đó xoay người đáng thương nhìn hùng đoàn đoàn ồ ồ đoàn đoàn nha ngươi chết thì chết đi ta nhất định sẽ mua cho ngươi miệng tốt quan tài bây giờ ngươi làm này chuyện sai lầm ta cũng không đánh lại ngươi ra ra nhà muốn sở hữu ngươi cũng vô ích dương phàm giả khóc nói với hùng đoàn đoàn hắn nói là nói thật hắn thật không đánh lại hùng ngạo thiên hùng đoàn đoàn nghe nói như vậy trong lòng thương cảm chỉ tăng không giảm hắn hít mũi một cái vừa chảy nước mắt vừa nói vậy ngươi phải cho ta mua tốt nhất quan tài ngươi muốn mua cho ta đến thời điểm ta sẽ không nguyền rủa ngươi nếu như hắn đã chết kia cũng không có tiền mua cho mình tốt quan tài hắn có thể bái kiến ban đầu chính mình tổ sư ra lúc chết sau khi cái b ă n g từ trên xuống dưới đóng góp hồi lâu mới mua một bộ quan tài gỗ tải khi đó hắn liền lập trí mình nhất định muốn kiếm nhiều tiền kia không kiếm được cũng phải tồn rất nhiều quan tài bản thật không nghĩ đến chính mình tuổi còn trẻ liền được muốn mệnh tang hoàng tuyển hắn hiện tại còn trẻ như vậy quan tài bản còn không có tồn đủ đây được kia ta quyết định ngươi chết khác nguyền rủa ta ta mua cho ngươi tốt quan tài dương phạm đưa ra chỉ một ngón tay cùng hùng đoàn đoàn làm bộ như yếu ước định bộ dáng hùng đoàn đoàn sửng sốt một giây nhưng vẫn là đưa ra đầu ngón tay út cùng dương phạm ngắc ngắc hai người còn ấn xuống một cái ngón tay cái ô ô ô hùng đoàn đoàn theo như hoàn ngón tay sau đó tiếng khóc càng phát ra vang dội mà dương phạm là ở bên gấu bên cạnh hắn trơ mắt nhìn hắn khóc đái hùng đoàn đoàn khóc không sai biệt lắm dương phạm ung dung tới một câu ta hắc điếm chính giữa thật giống như có biện pháp có thể sửa xong nguyên à y đã cầu côn cái gì Người chương ó biện p á p sửa ba trăm sáu mươi tám phó bang chủ thứ ba trăm sáu mươi bắt phó bang chủ hùng đoàn đoàn đưa ra tay háo xoa một chút chính mình trên mặt nước mắt vẻ mặt vô tội khẩn cấp nhìn dương phạm nói ngươi có biện pháp gì có thể tu bổ đả cầu côn dương phạm những lời này đó chính là cho rồi hùng đoàn đoàn sống tiếp cơ hội ta nhớ được hình như là có Bất quá trả giá thật chút quá giá lớn có chút cao. dương phạm vẻ mặt c u ấ n quít nói đến đây lời nói ngươi nói bất kể là cái gì giá chỉ cần có thể tu bổ đả cậu côn ta đều nguyện ý ta cũng không dối gạt ngươi thực ra ta hắc điếm phía sau màn còn có một vị đại nhân vật đang giúp ta vị đại nhân vật kia không gì không thể ta nhờ cậy hắn liền có thể giúp ta hoàn thành bất quá ta lại cần bỏ ra cực giá thật lớn có lẽ là tuổi thọ có lẽ là kim tiền dương phạm hít sâu một hơi nhìn c h ầ m c h ầ m hùng đoàn đoàn hồ xả nói phía sau hắn đúng là có một vị đại nhân vật chỉ bất qua cái kia đại nhân vật muốn toàn bộ giá đều là hắn điểm tích lũy cái thời đại này chính giữa đối với quỷ thần loại truyền thuyết nhưng là thập phần mê tín hùng đoàn đoàn nghe được dương phạm như vậy nói một câu trên mặt lộ ra quân q u y ế t biểu tình hắn và dương phạm tuy nói là có nhân viên cùng ông chủ giữa quan hệ nhưng là bình thường hai người bí mật quan hệ cũng coi là nước lửa bất dung nếu như hùng đoàn đoàn vì đả cậu côn phiền thoái dương phạm đi tu phục liền đả cậu côn n é bao nhiêu tiền vậy cũng là chuyện nhỏ nếu để cho dương phàm tuổi thọ chết vậy hắn làm như thế nào thường cho dương phàm đây dương phàm n g ư ơ i đi van cầu vị đại nhân vật kia vô luận hắn muốn cái gì giá ngươi từ ta đây cầm có được hay không h ù n g đ o à n đ o à n muốn cho dương phàm như thế đi cầu đến cái kia đại nhân vật chỉ cần chữa trị tốt đả cầu côn kia cái gì cũng dễ nói chỉ thấy dương phàm lắc đầu một cái buông tay một cái ta cũng muốn n h a nhưng là đại nhân vật kia chỉ nhận cho phép ta một người là không phải ta vậy hắn cũng không muốn Cõi còn có đời này n hai ữ giữ n người nắm g điểm khác thể tích có lưu s o Dương côn Phạm, đả cầu c là ta á bang tay h h thật Hơn á n này cùng trọng n vật, vô yếu. ữ nếu như ta không đem đả cầu côn sửa xong, cầu ta ta trở ta sửa ra ra của đem đả đợi đ lại â liền t hùng ậ t chết tay chắc nha. Hai h đoàn đoàn nắm dương phàm ống tay háo vừa nói thường ngày phách lối hoàn khố công tử bộ dáng không còn sót lại chút gì giờ phút này hắn chính là một cái làm chuyện bậy hùng hải tử dương phàm cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m hùng đoàn đoàn trên mặt diễn dịch làm ra một bộ quân quýt đại hí tốt sau một hồi than ra một hơi thở cùng ngươi biết thời gian dài như vậy ngươi cũng cho tới bây giờ không yêu cầu q u á ta cũng được cũng được t ự xem như là ta đời trước m ấ t ngươi chuyện này ta giúp ngươi kéo bất quá đầu tiên nói trước nếu như ta sau l ư n g vị đại nhân vật kia không có biện pháp đem đả c ầ u côn sửa xong lời nói ta đây cũng quả thực không có biện pháp giúp người khác làm việc tuyệt đối không thể đáp ứng quá vẹn toàn mọi việc cũng phải lưu một cái đường sống hùng đoàn đoàn nghe dương p h ạ m nói như vậy tin tưởng hắn tâm càng phát ra kiên định ít nhất bây giờ là có một cái phương án có thể đi thử một chút dù sao cũng hơn mới vừa rồi không có đầu mối chút nào mạnh hơn hùng đoàn đoàn nặng nề gật đầu một cái bên trên rốt cuộc lộ ra điểm nợ nụ cười v u n g ta ra nam tử hán đại trượng phu lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì dương phàm kéo một cái chính mình ống tay áo cùng hùng đoàn đoàn giữ vững khoảng cách bây giờ hùng đoàn đoàn cũng không nhằm vào dương phàm rồi nếu dương phàm bên này nói chỉ là ở bên cạnh hắc hắc cười ngây ngô vào lúc này biết hướng về phía ta cười mới vừa rồi còn nói phải gọi bên ngoài cái bang nhân đi vào đánh ta dương phạm dễu cợt nói với hùng đoàn đoàn hùng đoàn đoàn kiêu ngạo như vậy dáng vẻ bây giờ hắn còn nhớ đây không dám không dám thế nào ta dám đối với đến dương lão bản ngươi bất kính đâu rồi mới vừa rồi vậy cũng là đùa giỡn đùa giỡn hùng đoàn đoàn lấy lòng nói với dương phạm nếu dương phạm nguyện ý cho hắn thuộc nồi này từ nay về sau hắn và dương phạm hai người chính là hảo huynh đệ dương phạm có chuyện gì vậy hắn nhất định sẽ hỗ trợ、Được. m này g cũng chớ hạ i đi việc giao nhân còn không xong phó â kêu đ vào, ta còn có việc không giao phó xong đây. Dương p hai m lúc này coi như là coi phục này như hoàn toàn thu phục hùng đoàn đoàn, hắn thu ư đ tay một ra vỗ c á chính mình phụ, ý tiết ù y ý hướng bên cạnh pha bên n g xô ép ồ xuống. xét cầu lên thành côn phen, miệng của Dương nụ Này Cầm cắt khúc cha của thích cười. một Phạm lộ kia khóe hai hai i ra t đả dí đả cầu côn đoạn được một dài một ngắn nếu như hùng đoàn đoàn mới vừa rồi chú ý tới bên này vậy hắn lại sẽ phát hiện này một tiết đả cầu côn đoạn thập phần cũ kỹ hơn nữa tiếp lời nơi còn có kỳ quái màu trắng vật thể nhưng là có tật giật mình lại hốt hoảng hùng đoàn đoàn căn bản là không có ở cha xét đả cầu côn hắn hiện tại đem này đả cầu côn làm cho c h á t đức liền s ờ cũng không muốn sờ nữa nó rất sợ lại đem này hai tiết biến thành bốn tiết ở ngôi miếu đổ nát ngoại t r ờ những thứ này cái bang các huynh đệ mới là gấp nhất cũng không biết tân bang chủ cùng hùng đoàn đoàn hai người sẽ phát sinh cái gì bọn họ cũng không có can đảm dám lên kiểm tra trước bởi vì này ngôi miếu đổ nát chung quanh động tường đều có chút khe hở nếu như có nhân đứng ở bên ngoài ở bên trong liếc mắt là có thể thấy rõ ràng tân bang chủ lời nói bọn họ có thể không dám chống lại mỗi một người đều không dám về phía trước nhưng cách xa như vậy vẫn có thể nghe được trong miếu đổ nát thỉnh thoảng chuyển tới thanh âm vừa khóc vừa cười lại kêu lại kêu để cho trong lòng bọn họ thật là bắt g ố p nay ngôi miếu đổ nát có môn như không cửa bọn họ còn có thể nhìn thấy bên trong thoáng qua bóng người từng cái cái bang huynh đệ cũng đứng tại chỗ cổ r ố i lao cao hướng trong ngôi miếu đổ nát đầu nhìn liền muốn nhìn một chút bên trong xảy ra chuyện gì cho đến ngôi miếu đổ nát rách mướp đại môn chậm rãi đ ẩ y ra hùng đoàn đoàn ở đứng cửa la lớn mấy người các ngươi cũng cho ta đi vào dương bang chủ có l ờ i muốn cùng các ngươi nói ở bên ngoài những thứ này cái bang huynh đệ nghe được hùng đoàn đoàn nói như vậy mỗi cái trên mặt thập phần mừng rỡ xem ra dương phạm là giải quyết này hùng đoàn đoàn rồi liên đối trước mặt cho con trai của bang chủ cũng gọi đến dương bang chủ cái bang các huynh đệ không dám trì hoãn từng cái vội vàng trở lại ngôi miếu đổ nát chính giữa dương phàm đem đả cầu côn vừa vặn giấu ở trong ngực liên lộ ra gần nửa đoạn bộ dáng nhìn giống như đem ngay ngắn đả cầu côn giấu ở trong lòng ngực của mình mới vừa rồi ở trong miếu đổ nát nhân cũng nhìn thấy dương phàm trong ngực đả cầu côn thấy dương phàm như thế bày ra cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái phản lại cảm thấy dương phàm cái này bang chủ vô cùng chân quý đả cầu côn này cũng trực tiếp đặt ở quần áo trong túi cất bang chủ ngươi gọi chúng ta có chuyện gì tam bọn cướp túi người gật đầu nói khu thực ra cũng không có chuyện gì chỉ bất quá từ hôm nay trở đi hùng đoàn đoàn sẽ trở thành phó ban g chủ sau này hắn nói chuyện tựa như cùng ta nói nơi này hùng đoàn đoàn liền giao cho ngươi dương phạm rất là lạnh nhạt vừa nói hùng đoàn đoàn nghe nói như vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt không thể tin nhìn dương phạm mà cách dương phạm gần đây tam bọn cướp sắc mặt cũng là giống như bản đồ thuốc màu trên mặt rất là xuất sắc mới vừa rồi ở nơi này cái bang chính giữa hắn hướng về phía hùng đoàn đoàn nhưng là một chút không khách khí đ â u rồi lại vừa là rêu cợt lại vừa là mắng còn kém đi lên cùng hùng đoàn đoàn một mình đấu vốn tưởng rằng hùng đoàn đoàn là xuống cọn g lông phượng hoàng muốn như thế nào khi dễ giống như tại sao khi dễ nhưng tam bọn cướp không nghĩ tới là phượng hoàng có thể giục hỏa trọng sinh hùng đoàn đoàn ngươi nghe rõ ràng không dương phàm tựa như cười mà không phải cười nhìn hùng đoàn đoàn nói chương ba trăm sáu mươi chín ban đầu mười lăm ngươi tới ta đi thứ ba trăm sáu mươi chín ban đầu mười lăm ngươi tới ta đi dương phàm đối cái bang bang chủ vị trí là thật không có hứng thú hắn bị cái bang chúng người coi là bang chủ cũng hoàn toàn là cái hiểu lầm dương phàm nằm nước đục thật sự là quá nhiều trong triều đình bây giờ thì có như vậy khó giải quyết sự tình cho hắn nếu là dương phàm ở dính vào chuyện trong trốn giang hồ vậy thì càng không phân thân ra được rồi hùng ngạo thiên tin được dương phàm hùng ngạo thiên tôn tử dương phàm tự nhiên cũng muốn thử đi tín nhiệm húng chi giống như đến như vậy tuổi trẻ năm c hùng ỉ cần cho cũng hắn tin nhiệm, tin tưởng hắn cũng sẽ không khiến Dương vọng. Phạm thất h đủ sẽ đ o à n đ o à n vốn là vẻ mặt nghi vấn đến cuối cùng cặp mắt tràn đầy cảm động trọng trọng gật đầu một cái mặc dù lời nói một câu không nói nhưng là trong lòng của hắn lại tràn đầy cảm kích hùng đ o à n đ o à n thầm nghĩ có lẽ chính mình lúc trước thật là nhìn lầm dương phạm rồi coi dương phạm là làm tiểu nhân hèn hạ nhìn kỳ thực dương phạm trọng tình trọng nghĩa tại người khác gặp nạn thời điểm coi như mình tổn thọ cũng sẽ xuất thủ trợ giút hắn có thể cùng người như vậy gặp nhau quen biết kia thật đúng là mình đợi trước tu lai phúc tức giận dương phàm thấy hùng đoàn đoàn đáp ứng sau đó chắp hai tay vỗ tay một cái từ đến quan vũ tượng đất trước mặt đến bên trên mẹ xuống không chút tạp chất tay vô một cái hùng đoàn đoàn bả vai vẻ mặt tín nhiệm hướng về phía hắn nói tốt lắm nơi này liền giao cho ngươi bây giờ ta hồi hắc điếm giúp ngươi đem chuyện này cho hoàn thành giải quyết được rồi ta cho ngươi truyền bức thư đã làm phiên ngươi dương phàm c ả m ơn ngươi hùng đoàn đoàn cũng không keo kiệt một câu như vậy nói cám ơn rất là chân thành đáp lại dương phạm dương phạm cười một tiếng rời đi ngôi miếu đổ nát xoay người một khắc kia trên mặt lộ ra r ả o hoạt nụ cười gừng càng ra lại càng tay dương phạm ở tối ngày hôm qua hoàn toàn lĩnh hội một câu nói như vậy dương phạm bị hùng ngạo thiên hung hăng bày một đạo vốn tưởng rằng là bó tay toàn tập nhưng là dương phạm lão hồ ly khi dễ không được kia khi dễ cái tiểu hồ ly hay lại là đơn giản đêm hôm đó dương phạm cùng hùng ngạo thiên hai người đàm phán thành công hùng ngạo thiên để lại vũ khí bí mật để cho hắn thật tốt quản tốt lúc ý ý cái cái cầu côn trước chế có cầu. vui liền hỏi thiên bang. nha, qua, Dương này hắn nhìn nhưng là do thân phận hạn chế không có ý hỏi hùng ngạo、thiên、thỉnh do Phạm thấy một vậy kêu là là l đả này hùng ngạo thiên quang minh chính đại đưa ở trên tay hắn vậy hắn vui a vớt vớt rồi một buổi tối có thể đang lúc hắn phải đem đả cầu côn nhi lần nữa thả lại chính giữa cái hộp thời điểm phát hiện đả cầu côn côn bên trên có một chút điểm có cái gì không đúng đ ệ xuống lòng hiếu kỳ đi lên thứ gì cũng không buông tha nắm đả cầu côn dùng kính viễn vọng đi xem kính viễn vọng cùng ràng. hạ hết thể vô đều lộ ra vô cùng rõ、ràng. dương phạm nhà chính giữa dùng sáng ngời nhất dạ minh châu chiếu sáng vì càng rõ ràng thấy rõ ràng đả cầu côn trên bàn để một viên đại dạ minh châu cộng thêm có kính viễn vọng gia trì đả cầu côn toàn thân dương phạm nhìn đến rõ rõ rằng r à n g thấy rõ ràng này đả cầu côn sau đó dương phạm trên mặt nụ cười dần dần biến mất vào lúc này hắn rốt cuộc biết hùng ngạo thiên tại sao phải đem này đả cầu côn đưa cho hắn này đả cầu côn có vấn đề thật là thật đả cầu côn nhưng là đả cầu côn thật xấu trình độ kia cũng không có biện pháp phán định dương phàm dùng kính viễn vọng ở đả cầu côn trung gian phát hiện một cái khe n à y một cái khe là đã có nhân phát hiện qua bởi vì ở kẽ hở chính giữa mơ hồ còn có giống như nhửa cao su tựa như đồ vật dương phàm lấy tay khu điêu đem kẽ hở kia bên bờ tràn ra cao su thể toàn bộ đều điêu xuống dưới nay đập một cái l à cùng rồi đả cầu côn cũng không cần đi nhiều đụng trực tiếp liền đoạn ở dương phàm trong tay ta ông trời g i ả a lão h ồ ly này lại dám đem đ ổ khốn nạn cho hắn dương p h ạ m thán phục nói bọn họ cho là mình hợp tác với cái bang đã đi đến đồng minh trạng thái không nghĩ tới còn là chúng hùng ngạo thiên ngữ kế hùng ngạo thiên đã đi suốt đêm đi đại đường thiết khoáng bây giờ hắn đi cái bang cũng đòi không cần cách nói húng chi đả cầu côn đã trong tay hắn bây giờ chặt đứt dương p h ạ m hoàn toàn không có cách nào giải thích rốt cuộc là vốn chính là không tốt hay lại là dương p h ạ m bắt hắn cho làm đoạn ai cũng không có chứng cớ nếu như thật cứ như vậy tiến lên chất vấn hùng ngạo thiên lấy được kết quả khẳng định chính là dương phạm làm hư rồi đả cầu côn dương phạm ngồi ở bàn bên cạnh bên trên nhữ chặt mày ngón tay có một chút không một chút gõ mặt bàn muốn dương phạm anh minh một đời không nghĩ tới cứ như vậy thua ở l á o hổ ly kia trên tay cái bang chính giữa đáng giá tiền nhất chính là chỗ này đả cầu côn rồi nếu là hùng ngạo thiên đem đả cầu côn giá trị bài đi lên nói không chừng kia mấy trăm lạng bạc dòng trực tiếp xóa bỏ dương phạm lấy lại đều có khả năng cái này thì thật để cho dương p h ạ m sọ não đau ai dương p h ạ m nhìn kia toàn thân biến thành màu đen cắt thành hai khúc đả cầu côn thật sâu thở dài một cái giống như này chủng ngọc thể chặt đứt liền chặt đứt bể nát cũng không có biện pháp chắp ghép trở về duy nhất tu bổ biện pháp chính là kim tương ngọc nhưng là kim tương ngọc loại này tu bổ thủ pháp quá mức minh mục trương đảm liếc mắt cũng biết đây là không tốt dương p h ạ m lấy tay lay lay kia hai tiết đả cầu côn đảo trong mắt một vòng nhìn một cái chính là nghĩ tới điều gì chủ ý cúi bắp tiếp lấy hắn liền hỏi hệ thống tốn ba mươi điểm tích lũy đổi một chai năm trăm linh hai ba mươi điểm tích lũy như vậy một chai năm trăm hai mươi thật là có điểm đắt nhưng là đặc thù thời gian đặc thù đối đãi có thể đủ năm trăm linh hai ngắn ngủi tu bổ đả cầu côn loại tác dụng này ba mươi điểm tích lũy kia là phi thường đằng giá hệ thống năm trăm linh hai nhờ cao su bán thế nào dương phạm dùng ngũ lẻ hai n h ở cao su chữa trị tốt đả cầu côn sau đó ngay thứ nhì liền đi tới cái bang còn cố ý để cho nhân truyền tin cho hùng đoàn đoàn một vòng tiếp theo một vòng dẫn dụ hùng đoan đoan bước vào hắn đã sớm thiết kế xong c ả b ấy chắc hẳn tại phía xa đại đường thiết khoáng trung hùng ngạo thiên tử cũng sẽ không nghĩ tới dương phạm lại sẽ dùng như vậy tổn hại chiêu cho số ở đại sảnh thiết khoáng buổi tối đầu tiên hùng ngạo thiên trải qua vậy kêu là thập phần thích ý đại đường thiết khoáng trung cũng không thiếu cái bang huynh đệ hùng ngạo thiên một lúc xuất hiện đại đường thiết khoáng đưa tới không nhỏ nhiệt c h i ề u cái bang các huynh đệ mỗi một người đều kêu cái bang bang chủ lý vũ c ò ngay lại k h ô n rõ vì s o thợ t mỏ u ngủ ngủ thứ nhì con mắt của hùng ngạo thiên mở một cái trước mặt liền bày xong điểm tâm ở trong cái bang tuy nói cũng có nhân hầu hạ nhưng tuyệt đối không có đại ngộ như vậy khó trách những thứ kia những đại quan mỗi một người đều như vậy mập liền ăn cơm đều có người uy có thể không g ậ p sao hùng ngạo thiên trong miệng ăn một cái cháo trắng ngọt ngào hương vị mềm mại nhu nước cháo vào miệng tan đi ở phối hợp những thợ đào mỏ nóng hổi làm được bánh nướng đơn giản lại tràn đầy nhân khí nhi đồ ăn để cho hùng ngạo thiên thật là thích ý thỏa mãn ăn xong bữa này điểm tâm hùng ngạo thiên dựa vào ở trên nhuyễn tháp ôm chính mình phình bụng tràn đầy thoải mái hâm mỏ những thứ này cắt tráng hán từng cái nhưng là gặp hai vạn mỗi người trên người đều có một đại giỏ sắt đá đằng trước còn phải đẩy chứa đầy sắt đá xe c ú t kít đường đi không thiên vị nếu là có điểm ra đường kia nhất định sẽ chịu một trận quất lúc trước những thứ này các tráng hán chính là như vậy hành hạ những thợ đào mỏ bây giờ những thợ đào mỏ nắm trong tay rồi quyền phương thức trả thù cũng không còn lại liền để cho bọn họ nếm thử một chút gấp đôi khổ lực mà thôi Trường cầu Thứ những thứ này các tráng hán bực bội vận chuyển khoáng thạch một chút không dám kêu khổ kêu mệt bọn họ nếu là kêu vậy cũng sẽ gặp phải một hồi quất đại đường thiết khoáng vào lúc này coi như là hoàn toàn an ổn xuống rồi hùng ngạo thiên nhiệm vụ cũng gần như chỉ ở trong vòng một ngày hoàn toàn hoàn thành theo lý mà nói hùng ngạo thiên hẳn lại trở lại cái bang đi xem một chút cái bang các huynh đệ như thế nào dù sao đem cái bang giao cho dương phạm hắn là như vậy rất không yên tâm bây giờ ở đại đường thiết khoáng liền hưởng thụ hết thệ các t h ứ này để cho hắn sinh ra do dự loại đãi ngộ này ở cái bang chính giữa nhưng là không có hưởng thụ qua nơi này ngon lành đồ ăn thức uống còn có người phục vụ trong cái bang tuy không có ăn ít nhưng là thiết khoáng t r u n g giường em là thật là thoải mái nha hùng ngạo thiên híp lại lên mặt xoay xoay chính mình sau lưng cả người bây giờ này n u trên giường em trong chốc lát liền vang lên tiếng ấy trước khi ngủ hùng ngạo thiên trong đầu nghĩ là lại thủ mấy ngày nhất định không thể để cho những thứ này tráng h ắ n có trả đũa cơ hội muốn đem bọn họ hành hạ không hình người rồi hắn có thể đủ rời đi hùng đoàn đoàn là hùng ngạo thiên tôn tử từ nhỏ đã thường nghe thấy hùng ngạo thiên quản lý cái bang bộ dáng hùng ngạo thiên cũng có có lòng để cho hùng đoàn đoàn thừa kế cái bang khi còn bé cũng giáo dục hùng đoàn đoàn phải như thế nào dùng người có lẽ lúc trước thời điểm hùng đoàn đoàn còn rất nhiều sự tình không hiểu nhưng là trải qua dương phạm lần này chắc chở sau đó mới biết biết người biết mặt nhưng không biết lòng có vài người chính là ngay mặt một bộ phía sau một bộ lần này hùng đoàn đoàn thấy rõ phần lớn người mặt nhọn kia quản lý khất cái bang cũng có chút s ô đối với cái này nhiều chút tiểu n hùng â n hắn không một chút nào nương chút h một tay. sẽ đoàn đoàn trên mặt lộ vẻ cười chỉ là nụ cười không đạt đến đáy mắt tam bọn cướp biết rõ mình mới vừa rồi làm hết thảy nhất định là để cho hùng đoàn đoàn đối với hắn bất mãn không biết sao hắn ra mặt dày miệng cũng sẽ nói dương phạm vừa đi tam bọn cướp cái này chân chó liền dính lên rồi hùng đoàn đoàn tiếp cận ở bên cạnh hắn bắt đầu lấy lòng đoàn đoàn ngươi cũng chớ để ý mới vừa rồi chuyện ta đó là vì lấy lòng tân ban g chủ ta phải đội chỗ ngồi như vậy mới có thể cứu tế cứu tế ngươi à ta cái này cũng là vì hai người chúng ta thật sự tính toán ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thù dai nha tam bọn cướp nói dối trăm ngàn chỗ hở có lẽ hắn nói ra lời chỉ có chính hắn mới sẽ tin tưởng hồng đoàn đoàn gật đầu một cái cũng không có phản bác tam bọn cướp nói chuyện tam bọn cướp này nhìn một cái trong nháy mắt cảm thấy có triển vọng đoàn đoàn ta cũng biết ngươi này não tử thông minh ngươi nhìn một chút bây giờ ngươi là cái bang phó bang chủ ngươi cho đoàn người nói mấy câu chứ sao tam bọn cướp nhường ra cái vị trí để cho hùng đoàn đoàn nói chuyện như vậy dạng đem hùng đoàn đoàn bưng vị trí rất cao không có gì để nói ô hát ngươi từ nay về sau không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta hùng đoàn đoàn lạnh lùng nói đoàn đoàn ngươi đây là ý gì chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình ngươi nói không sẽ không có ha ha những chuyện mới vừa rồi kia nhi đời ta cũng sẽ không quên tam bọn cướp nhắc tới ta còn phải cảm tạ ngươi ngươi đây là l ạ i giáo hội ta nhân sinh cả đời đạo lý à. ta cũng không cùng các ngươi nói thêm nữa chính mình tâm lý n ắ m chắc sau này nhìn thấy ta thà cho đường đi hùng đoàn đoàn nói xong biểu tình lạnh lùng nhìn quan công miếu chính giữa người sở hữu liếc mắt hắn lại như vậy ủy vào nhiều năm như vậy cảm tình cho nên bây giờ sẽ không đối với những người này động thủ nếu là những người này vô liêm sỉ xuất hiện trước mặt hắn nói chuyện gì nhiều năm tình huynh đệ vậy cũng chớ trách hắn không k h á c h khí nói xong những thứ này hùng đoàn đoàn đứng dậy rời đi ngôi miếu đổ nát hướng hắc điếm q u ầ y rượu đi còn có t r ả xưa không có học được đâu rồi còn rất nhiều địa phương muốn cùng dương p h ạ m thỉnh giáo một chút dương p h ạ m trở lại hắc điếm chính giữa đem ngực mình đả cầu côn lấy ra cắt thành hai khúc đả cầu côn nhi để cho dương p h ạ m thoang cái cũng có chút hơi khó hiện nay đang dùng đến năm trăm linh hai nhựa cao su đem nó dính đứng lên đây tuyệt đối là không thực tế dính lên tới vẫn là x é đoạn dùng kim tương ngọc biện pháp như vậy một vũ khí chắc hẳn l i ê n phế húng chi cái bang bang phái thánh vật nếu là biến thành một món thưởng thức dùng ngọc khí vậy thì truyền đi cái bang uy phong cũng sẽ hạ xuống ba phần dương phàm lấy tay đẩy một cái kia hai tiết chặt đứt đả cầu côn nên dùng biện pháp gì đem nó sửa xong mới được đây hệ thống ngươi có biện pháp gì có thể tu bổ này ngọc khí sao dương phàm cau mày hỏi biện pháp có rất nhiều bất quá ngươi thật sự trả giá thật lớn có lẽ sẽ cao hơn cùng cho ra trả lời để cho dương phàm ốc rơi xuống ba cái hát tuyến nghe hệ thống nói lời này không chừng nay vạn ác hệ thống lại cho hắn thù dai rồi hắn ở trước mặt hùng đoàn đoàn nói những t h ứ kia nói dối hệ thống khả năng t ư ở n g thật chẳng lẽ gần là bởi vì mấy câu nói bây giờ hệ thống lại muốn thu lấy hắn gấp đôi giá cao ngươi nói trước đi có biện pháp gì có thể đem nó tu bổ hoàn hảo như lúc ban đầu nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu nếu như ngươi có thể đủ làm được kêu bao nhiêu điểm tích lũy ta đều có thể trả trước dương phạm lần đầu phá lệ hào phong nói đến đây lời nói 400 điểm t í c hệ lũy lũy lũy tu tích tỷ vết tu tích phát tỷ vết tu tích tốt cầu cầu cầu cầu bổ bộ bổ bộ bổ hoàn chỉnh đả cầu côn, 300 tích phân bộ phân phân dính h nào nào côn, côn, côn, côn. đả đả điểm đả điểm đả 300 200 100 thống lệnh như băng hướng dương p h ạ m ra giá nói dương p h ạ m ở trong lòng nhanh t r o n g tính toán này điểm tích lũy giá trị dùng 502 dính tốt đả cầu côn tốn 30 điểm tích lũy bây giờ dương p h ạ m còn có chai lớn ngũ lẻ hai còn lại hiện nay hệ thống này 100 điểm tích lũy mới là dính tốt đả cầu côn ngươi này đả c ẩ u côn dính tốt là thế nào nói dính lên liền tuyệt đối sẽ không rớt xuống sao đúng chỉ cần dính được tuyệt đối sẽ không rơi xuống chỉ bất quá này thì vết nào sẽ tương đối đ ạ i hệ thống trả lời nói vậy được liền cho ta tới một trăm điểm tích l u y đi dương phạm tuy nói nguyện ý trả giá thật lớn chữa trị tốt liền đả c ẩ u côn nhưng là mới đầu này đả c ẩ u côn sở dĩ sẽ chặt đứt ở trên tay hắn đây chính là hùng ngạo thiên cho hắn bày ra cạm ấy hắn chỉ là đem ra ra cạm b ấy trả lại cho tôn tử mà thôi nồi này dương phạm khẳng định không thể có nếu là đáp ứng tốt hùng đoàn đoàn muốn tu bổ này đả cầu côn lưu một chút xíu vết tích đó cũng là nhất định phải một trăm điểm tích lũy đây là tối kết quả tốt rồi đồng ý hệ thống bày ra vừa ra dương phạm trong chương mục điểm tích lũy trong nháy mắt ít đi một trăm dương phạm trơ mắt nhìn mình trên tài khoản điểm tích lũy trong nháy mắt giảm bớt nói tâm không đau đó là giả dương phạm chỉ có thể tận lực xem nhẹ này điểm tích lũy giảm bớt hai mươi bốn giờ sau đó trả lại đả cầu côn hệ thống nói một câu nói như vậy để lên bàn cắt thành hai khúc đả cầu côn trong nháy mắt phát ra một trận t h i ề m quang tiếp theo biến mất không thấy gì nữa dương p h ạ m nháy nháy con mắt lần đầu thấy hệ thống sử dụng ra lợi hại như vậy thủ đoạn thật không nghĩ tới hệ thống lại còn có lợi hại như vậy một mặt tốn một trăm điểm tích lũy cũng coi là hoa điểm tích lũy tiêu thai dương p h ạ m treo ở trong lòng kia một tảng đá lớn dần dần hạ xuống đang mong đợi hai mươi bốn giờ sau đó thấy dính tốt đả cầu côn dương p h ạ m ở hắc điếm bên trong nhức nhối suy nghĩ mà có một người là lén lén lút lút đứng ở hắc điếm bên ngoài đi vào trong đầu nhìn chương ba trăm bảy mươi mốt từ thiết truy đến cửa thứ ba trăm bảy mươi mốt từ thiết truy đến cửa người này ngó dao r ắ c nhìn chung quanh ở hắc điếm cửa quanh q u ầ n hồi lâu muốn vào cũng không dám vào này ngươi làm gì một đạo chất vấn âm thanh đột nhiên từ phía sau chuyển tới nha ai nha thôi đại tiểu thư ngươi nhưng là phải làm ta sợ muốn chết người kia thật giống như lấy dũng khí chuẩn bị tiến vào hắc điếm kết quả vừa mới bước ra hai bước bị người sau lưng sợ hết hồn người này chính là từ thiết truy tiệm sắt kia cốt sắt là hoàn toàn làm xong bây giờ đã bắt đầu chậm chạp đại lượng sinh sản từ thiết truy đáp ứng dương p h ạ m sự tình coi như là thật làm được nhưng là dương p h ạ m hứa hẹn hắn muốn thu hắn làm đồ hơn nữa dạy hắn đi học chuyện còn không có thực hiện đây hắn đã nhiều ngày ở tiệm sắt chính giữa chờ dương p h ạ m đến nhưng là chừng mấy nhật đều không nhìn thấy dương p h ạ m bóng người bực này ngày qua ngày lòng không bình tĩnh ở một bên t ử thành thật đang nhìn không có cách nào liền kêu từ thiết truy đi hắc điếm q u k y rượu tìm dương phạm biết dương phạm ở tại hắc điếm chính giữa hắn liền ngồi thủ ở hắc điếm vậy muốn nhìn một chút dương phạm lúc nào có thể đi ra dù sao hai người ở cửa tiệm vô tình gặp được như vậy lộ ra tương đối tự nhiên nhưng là từ thiết truy ngồi thật lâu dương phạm đều không đi ra nhưng nhân đã đến hắc điếm không bằng liền trực tiếp bất cứ giá nào được đi vào tìm dương phạm cũng là không phải đại sự gì Người biết ta? thôi nguyệt nhi hôm nay cũng là đến tìm dương phàm còn chưa tiến vào ở cửa tiệm phát hiện cái lén lén lút lút n à y thanh thiên bạch nhật lại có thể có người muốn vào hắc điếm bên trong t r ộ m đồ thôi nguyệt nhi trong đầu nghĩ dương phàm người này thành nhật đều là đang buồn ngủ nói không chừng bây giờ còn vùi ở ghế xích đu chính giữa nếu là này tặc nhân đi vào trộm cái gì đó hắn p h ỏ n g chừng cũng sẽ không phát hiện cũng chính là thôi nguyệt nhi hiền lành cũng không trực tiếp tiến lên chất vấn đem người kia từ thiết truy nghe được thôi nguyệt nhi nói như vậy trên mặt khẽ mỉm cười khuynh thành công chúa mỹ danh lan xa thế nào ta lại lại không biết đây trước từ thành có đã nói với hắn dương phàm tâm thượng nhân là này khuynh thành công chúa chọc ai cũng có thể tuyệt đối không thể chọc giận nàng hơn nữa này tương lai lão bản nương nhất định phải cực kỳ hầu hạ thôi nguyệt nhi nhìn từ thiết truy nhìn bóng l ư n g giống như là một tác nhân nhìn chính diện càng không giống như là người tốt lành gì cũng không biết hắn ở nơi này làm gì hơn nữa còn biết rõ mình danh hiệu thôi nguyệt nhi tính cảnh giác càng phát ra tăng lên người là ai ở chỗ này làm gì thôi nguyệt nhi chất vấn nói ta tới nơi này là tìm dương lão bản từ thiết truy cung cung kính kính hướng về phía thôi nguyệt nhi nói ngươi tìm dương phàm có chuyện gì thôi nguyệt nhi có chút thiêu mi nếu kêu dương lão bản vậy nói rõ là cùng dương phàm nhận biết có chút việc muốn cùng dương lão bản nói khuynh thành công chúa cũng là tìm dương lão bản từ thiết truy cười híp mắt nói hắn túi đầu cũng không có nhìn thẳng thôi n g u y ệ t nhi nhưng là khỏe mắt liếc qua lại đem thôi nguyệt nhi quan sát một lần không hổ là dương lão bản coi trọng nữ nhân nàng hình dáng này mạo dáng vẻ vậy cũng là nhất đằng được công chúa quả nhiên không là người bình thường may mắn với từ thiết truy đuối con gái t ỉ n h về phương diện này cũng là không phải rất để ý nếu là bình thường phàm phu tục tử đã sớm muốn nghiêng đổ ở công chúa dưới gấu còn rồi ta tìm dương p h ạ m cũng có chút chuyện ánh mắt của thôi nguyệt nhi phiêu hướng những địa phương k h á c nói công chúa nếu là có chuyện gì vậy ngài đi vào trước cùng dương lão bản thương lượng chờ các ngươi nói xong chuyện ta lại tìm dương lão bản cũng không muộn từ thiết truy rất là lễ phép vừa nói mới vừa rồi hắn chuẩn bị xong giải thích bị thôi nguyệt nhi như vậy nhất đả đoạn toàn bộ đều quên lúc này lại được muốn lấy dũng khí đang nổi lên một phen người chuyện c u ố n cùng sao ta cũng không có gì chuyện trọng yếu ngươi đi trước đi nhưng mà thôi nguyệt nhi tâm tình thực ra cùng triệu từ thiết truy là như thế hắn hôm nay đến tìm dương p h ạ m cũng là không phải đột nhiên mà nhưng ý tưởng mà là dự mưu rất lâu không không không công chúa ngài trước hết mời từ thiết truy cũng không dám vượt qua lui về sau một bước để cho thôi nguyệt nhi đi vào trước dương l á o bản thấy chính mình tâm thượng nhân tâm tình nói không chừng sẽ trở nên rất tốt đến thời điểm hắn ở há mồm hướng dương l á o bản ra điều kiện cũng sẽ càng thuận lợi nói nhảm nhiều như vậy làm gì cho n g ư ờ i đi vào trước liền đi vào trước thôi nguyệt nhi tối không chịu nổi chính là chỗ này sao ma ma tức tức nhân nói hết rồi để cho hắn đi vào trước hắn còn ở cửa chờ trong nháy mắt liền lộ ra nàng mặt mũi thực từ thiết truy bị dọa sợ đến liền vội vàng im tiếng đứng tại chỗ căng cứng cả người nuốt nước miếng một cái sau đó trực tiếp đi vào hát điếm nhìn ôn luyện động lòng người này hung so với cuối đường kia lưu quả phụ còn phải hung dương lão bản nếu sau này thật cưới khuynh thành công chúa vậy sau này có thể c ó chịu rồi này nhưng là một cái hung bà nương nha từ thiết truy là lần đầu tiên vào hát điếm sau khi đi vào nhìn trái phải một chút không biết nên ở nơi nào tìm dương phạm đi vào trong mấy bước Muốn vào nội đường, n vào hát ư n nghĩ này đi vào lại không g suy u vào đi lại q h h hợp, chỗ này làm gì? Dương Phạm hắn khẳng í c lại lùi lăng làm Ngươi ra. này Dương gì? ở điếm ị n h hậu ở v ệ n Trung lười i b n g Hắc i trước đ à i không có một bóng người thôi nguyệt nhi một đoán cũng biết hắn lại là ở nơi nào lười biếng nhìn từ thiết truy kia ma kỷ bộ dáng rất là không nhịn được đi tới bên quầy bên trên đưa tay ra liền không ngừng ở theo như trên quầy nhắc nhở t r u n g nhắc nhở t r u n g ở h ắ c điếm trong quán rượu cũng có một cái là vì dễ dàng hơn để cho khách hàng tìm tới người hầu Mà dương phàm hắc điếm chung này một cái chính là để cho những người khác nhắc nhở dương phàm hắc điếm chung người đến dương phàm ở hậu viện chính dương phàm ở hậu viện đang bận đâu rồi hắn từ hệ thống kia đổi đổi lấy một phần cốt sắt chế tạo cơ bản vẽ có vật này đến thời điểm chế tắc cốt sắt sẽ trở nên đơn giản không ít mấy ngày nữa cốt sắt s ư ở n g chế tạo liền muốn mở ra vận doanh nếu đang dùng đến loại năng lực này chế tạo tốc độ quá chậm quá miễn cưỡng có thể cung ứng dương phàm buôn bán thành chế tạo nếu là muốn khai triển đại cốt sắt nghiệp vụ cái này cũng có chút cố hết sức thậm chí căn bản không hoàn thành được dương phạm trong thời gian ngắn cần số lớn cốt sát này một cái cốt sát chế tạo cơ chính là hoàn mỹ đồ thay thế bất quá từ hệ thống hối đoái tới bản vẽ cùng hiện tại dương phạm có điều kiện còn có một chút chênh lệch muốn đem này một cái cốt sát chế tạo cơ hoàn mỹ chế tạo ra phải phải căn cứ tình huống bây giờ làm nhiều chút sửa đổi giờ phút này dương phạm sẽ cầm bản vẽ nghiên cứu nên từ chỗ nào hạ thủ không thể không nói dương phạm ở phương diện này vẫn rất có thiên phú bắt được bản vẽ sau đó linh cảm tăng mạnh tại hắn trong đầu giống như xuất hiện ba d â chuyện tranh cốt sắt chế tạo cơ căn cứ hắn trong đầu bộ dáng ở trên bản vẽ đơn giản sửa lại vài nét bút này thay đổi liền đổi rồi hơn một canh giờ trong tay bản vẽ bước đầu làm xong dương phàm hài lòng dừng lại bút giơ tay lên chung bản vẽ nhìn một chút có chỗ nào còn cần đổi nữa mới vừa cầm lên này một phần bản vẽ trước đài vậy thì chuyển đến một trận vang động đám chìm trong thế giới tự mình chung dương phàm bị loại thanh âm này hù dọa một cái trong tay bản vẽ kéo xuống một cái rác cũng may chỉ là ăn vào bản vẽ bên bờ thiết kế đồ không có thương tổn được này ban ngày đem nhắc nhở chung theo như gấp gáp như vậy nay tới là mua đồ hay lại là tới muốn h ô n đây dương p h ạ m có chút tức giận đem bản vẽ cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại bỏ vào trong lòng ngực của mình thả ra trong tay hết thảy vội vàng đuổi ra ngoài đi Trưng từ thiết truy ý Thứ 372, từ thiết truy tới chưa Này nhắc nhở chung nhớ tới sau đó cũng chưa có dừng lại sau quá. ý ý đồ. đồ. đó có dương phạm càng đến gần kia tiếng chuông lại càng phát trói thai được rồi được rồi nhân tới dương phạm còn chưa đi đến quầy lâu rồi nghe được cái này tiếng chuông thập phần p h i ề n não còn không thấy rõ là ai liền lớn tiếng nói dương phạm thanh âm cũng không nhỏ thôi nguyệt nhi cũng quả thật nghe được chỉ là này chuông theo như thật là sảng khoái tùy y ấn một cái dương phạm thì phải tới thôi nguyệt nhi cũng đã thấy dương phạm người động tác trên tay còn không co dừng lại như cũng dùng sức đẻ xuống thôi nguyệt nhi ngươi không ở hắc điếm trong quán rượu thật tốt tới ta đây làm ẩ m ĩ cái gì dương phàm đi tới trước đài phát hiện là thôi nguyệt nhi ở chỗ này nhân t r u ô n g toàn bộ tức giận thoáng cái bị bình tức nhìn thôi nguyệt nhi chỉ có bất đắc dĩ không dám đối với nàng đánh chửi xuất thủ không thể làm gì khác hơn là đem thôi nguyệt nhi trên tay kia nhắc nhở t r u ô n g cho đoạt lại t r u n g g i e o bị cướp đi thôi nguyệt nhi lúc này mới thu tay lại nàng nhún nhún bay một tháng chính giữa ta là có ngày nghỉ hôm nay ta không có đi làm ngược lại làm thêm giờ ngươi cũng sẽ không cho ta nhiều tiền lương câu nói sau cùng thôi nguyệt nhi ư cục thì thầm vừa nói bây giờ dương phảm còn ép bầu trước hắn tiền lương đây xác thực hôm nay cũng là thôi nguyệt nhi ngày nghỉ bất quá thôi nguyệt nhi nghỉ ngơi tới nơi này hắn làm gì ngươi có chuyện gì tới ta đây nhi dương phảm nhìn thôi nguyệt nhi hỏi ta tìm ngươi có chuyện bất quá hắn tới trước để cho hắn nói trước đi phàm là có một tới trước tới sau mới vừa rồi ở cửa thời điểm liền từ thiết truy đã muốn tiến vào hơn nữa thôi nguyệt nhi sự tình cũng là không phải bao gấp dứt khoát sẽ để cho đến từ thiết truy nói trước đi bị thôi nguyệt nhi một nhắc nhở như vậy dương phạm mới phát hiện trong điếm còn có một nhân dương phạm hơi nghi hoặc một chút từ thiết truy không có ở đây tiệm sắt chính giữa tới nơi này hắn làm gì chẳng lẽ là cốt sắt xảy ra chuyện gì cốt sắt xưởng lập tức phải bắt đầu vận hành đến nơi này s a o giờ phút quan trọng lúc đó sau khi cốt sắt nếu như chế tạo xảy ra chút chuyện k i a đến tiếp sau này chẳng phải phiền toái hơn dương phạm cuống cuồng nhìn từ thiết truy cốt sắt là đã xảy ra chuyện gì từ thiết truy sau khi đi vào chỉ là chỉ ngây ngốc đứng sau lưng thôi nguyệt nhi không dám cùng dương phàm tiếp lời cho đến thôi nguyệt nhi đem để tài hàn huyên tới hắn này từ thiết truy mới dám đứng ra làm ánh mắt của dương phàm rơi vào trên người từ thiết truy từ thiết truy cũng là đứng tại chỗ hh ắ t ắ t cười ngây ngô nghe dương phàm vừa nói như thế lại lắc đầu lại khoác tay không có không có cốt sát chế tạo vậy rất tốt một điểm nhỏ bất chắc đều không ra vận hành cũng rất thuận lợi hôm nay lại tạo ra được mười tám cái cốt sát đã vận chuyển về rồi tây thị từ thiết truy vừa nói vừa nói không nhịn được lại hướng dương p h à m báo cáo nổi lên hôm nay công việc dương p h à m nghe này hài lòng gật đầu một cái chỉ cần không có xảy ra việc gì nhi liền có thể không việc gì kia ngươi tìm đến ta làm gì hhh dương lão bản ta hôm nay tới là muốn muốn hỏi ngươi ngươi quyển sách kia có thể cho ta xem rồi không kia một quyển đổ thần kế hoạch bồi dưỡng từ thiết truy nhưng là mỗi ngày cũng ở trong giấc ngộng ô m nó suy nghĩ chính mình nắm giữ quyển kia đổ thần kế hoạch bồi dưỡng sau đó đến mùa xuân sòng bạc nghiền ép kia một đám đống cạn bã đến thời điểm hắn muốn đem mình ngày xưa thua tiền toàn bộ đều thắng trở lại để cho những người đó đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa nói không chừng có dương phàm cuốn này đổ thần kế hoạch bồi dưỡng đến thời điểm hắn cũng có thể thu mấy tên học trò mang mang một người hay thu một trăm sâu tiền hắn mang mấy cái như vậy đồ đệ cũng có thể kiếm một số tiền lớn thưa nguyên lai、like、n g ư y i là vì vậy tới nha dương phạm còn tưởng rằng là cốt sắt có chuyện gì không nghĩ tới là này từ thiết truy còn hướng về phía sòng bạc nhớ không quên dương lão bà ngươi sẽ không quên đi chúng ta chúng ta t r ư ớ c nhưng là nói tốt chỉ cần ta đem ngươi nhiệm vụ hoàn thành ngươi liền cho ta xem quyển sách kia hơn nữa ngươi còn phải thu ta làm đồ đệ đệ lâu rồi đại thần ngươi có thể không thể quên trọng yếu như vậy sự tình lúc ấy tử thành cũng là ở từ thiết truy nhìn dương phạm bộ dáng kia cho là hắn đem sự t ì n h quên trong nháy mắt liền đến nóng n ả y thao thao bất tuyệt nói một tràng l ờ i nói liền nghĩ tới từ thành cái này người chứng kiến lúc ấy dương p h ạ m cùng hắn cùng với từ thành ba người ở trong trà lâu thỏa thuận sự tình ngươi chả thế nào nóng n ả y chuyện này ta tự nhiên không có quên đúng là có đồ vật nên cho ngươi dương p h ạ m buồn cười nhìn từ thiết truy nhân gấp đứng lên bộ dáng thật đúng là có ý tứ từ thiết truy nhỏ có chút ngượng ngùng đưa tay ra gãi quấy nhiêu chính mình sau、so, hắn cũng biết mới vừa rồi mình là có làm trò cười cho thiên hạ rồi nói cũng đúng trọng yếu như vậy sự tình dương p h ạ m chắc chắn sẽ không quên dương p h ạ m đứng lên đi tới hậu viện nhân mới vừa đi vào trong chốc lát lại đi ra này đi ra thời điểm dương p h ạ m trong tay nhiều rồi một cái cặp cái dương vừa xuất hiện ở từ thiết truy trong tầm mắt từ thiết truy liền không hề rời đi xem qua dương kia t ử chính giữa nhất định là chứa đổ thần kế hoạch bồi dưỡng hắn rốt cuộc có cơ hội có thể nhìn một chút quyển sách kia t r ậ n từ thiết truy giống như là nhớ tới cái gì ngẩng đầu lên có chút ngượng ngùng nhìn dương phàm nói dương lão bản ác không sư phó thời điểm ngươi đến có thể rất tốt dạy một chút ta ta không quá biết chữ chỉ hiểu một chút gia lông từ thiết truy đã bắt đầu đổi giọng gọi đến dương p h ạ m sư phó thôi nguyệt nhi ở bên cạnh không chờ bọn họ giữa hai người có cái gì ước định nhưng là chỉ bằng từ thiết truy cái tuổi này kêu dương p h ạ m cái này tuấn thiếu niên sư phó bộ d á n g nói tốt bao nhiêu cười liền tốt bao nhiêu cười nhưng thôi nguyệt nhi rất có lễ phép đình chỉ rồi tâm lý cười cười cũng không có cười lên tiếng ngươi đ ừ n g nội mở ra cái dương này bên trong nhìn một chút là cái gì dương p h ạ m đem cái dương hai tay nhấc ở trên quầy không thể không nói cái dương này cũng nặng lắm thận trọng từ thiết truy nhỏ hơi nghi hoặc một chút chẳng qua chỉ là một quyển sách mà thôi dương p h ạ m vì sao phải hai tay nhấc cái dương này bên trong chứa là không phải thư trong lòng từ thiết truy tràn đầy nghi ngờ cũng không để ý cái gì lễ phép bất lễ số đi tới cái dương bên cạnh đưa tay liền đem mở dương ra mở dương ra một khắc kia từ thiết truy chấn động trong lòng khiếp sợ nhìn trong d ư ơ n g cái này nhất định định bạch hoa hoa bạc kinh ngạc nhất thành n h ó hình hắn run dậy đưa tay ra sờ lên những bạc kia dương lão bản nhiều như vậy cái này nhất định bạc có thập sâu tiền đi từ thiết truy thỏi bạc cầm trong tay cân nhắc tay hắn sờ bạc sờ rất nhiều rồi bạc sức nặng vừa đụng cũng biết n à y một cái c a p tác thứ nhìn một cái thì có hơn mười thỏi bạc rồi huống chi ẩn tràn đầy một d ư ơ n g nói ít đều có ba trăm sâu tiền nơi này tổng cộng là năm trăm sâu tiền dương p h ạ m nói chính xác ra bên trong dương chứa số tiền này năm trăm sâu tiền mỗi một định đô là đích thân hắn bỏ vào hơn nữa cũng là hắn cẩn thận số quá năm trăm sâu tiền một phần một ly cũng không có kém năm trăm sâu tiền dương lão bản ngươi phải cho a i nhỉ nhiều như vậy từ thiết truy đời này cũng không có nhìn thấy nhiều bạc như vậy hắn bai kiến lớn nhất mệnh giá chính là một trăm sâu tiền khi đó nhà cái ra báo tử thắng đi tràng thượng người sở hữu bạc cộng lại có chừng trăm sâu tiền chương ba trăm bảy mươi ba đ thứ ba trăm bảy mươi ba đều là cho ngươi đối với một lần kia sòng bạc nhà cái ăn sạch thắng một số tiền lớn sự tình từ thiết truy là ký ức hay còn mới mẻ nhà cái thắng tiền đó là trực tiếp tồn đến sòng bạc chính giữa thắng nhiều số không như vậy bạc vụn một hơi thở tất cả đều đổi đ ổ i thành ngân phiếu lúc đó ở trong đó liền xen lẫn một tấm một trăm sâu mệnh giá đó là từ thiết truy đời này b á i kiến tờ thứ nhất đại mệnh giá ngân phiếu mà bây giờ đặt ở trước mặt từ thiết truy nhưng là năm trăm sâu tiền bạch hoa hoa và nóng cứ như vậy ở trước mặt hắn chất đống muốn không dương phàm cười hỏi từ thiết truy triệu thiết thành không chút do dự gật đầu ở trên thế giới này có ai là không ham tiền từ thiết truy lại vừa là một cái không tham đồ sắc đẹp kim tiền sức rụ rỗ lớn hơn hết thảy sở dĩ từ thiết truy sẽ nặng như vậy mê với đánh bạc cũng là bởi vì bài bạc tới tiền nhanh chỉ cần ngươi vận khí tốt cái gì cũng có thể thắng tới mà từ thiết truy lại vừa là một cái kiên tin chính mình vận khí không thiếu người cho nên thời gian dài như vậy tới nay hắn một mực c h ầ m mê ở sòng bạc không cách nào tự kiềm chế bởi vì dương p h ạ m cao siêu đ ộ thuật cho nên từ thiết truy lại đem mục tiêu đặt ở trên người dương p h ạ m hy vọng dương p h ạ m có thể giáo hội hắn để cho hắn cũng trở thành đ ộ thần ngược lại cuối cùng mục đích hay là ở sòng bạc từ thiết truy gật đầu sau đó lập tức lại lắc đầu trong tay cầm kia hai định bạc ngoan ngoán lại bỏ lại cái dương chính giữa nhân tiện còn đem cái dương nắp cho đậy lại ta nghĩ mớn bất quá chờ ta học được đổ thuật trở thành đổ thần số tiền này ta một buổi tối liền muốn thắng được từ thiết truy có thể không có quyên chức dương p h ạ m ở sòng bạc chính giữa cảnh báo mới ra tay liền thắng mấy mười lượng bạc nếu như dương p h ạ m ở sòng bạc chung lăn lộn một buổi tối k i a kiếm tiền nói không chừng so với cái này nằm trăm sâu tiền còn nhiều hơn s ò n g bạc cái loại địa phương đó hại người rất nặng trên bàn này nằm trăm sâu tiền là cho ngươi dương p h ạ m đem đậy kín nắp lần nữa mở ra trang bị đầy đủ bạc cái dương thướng tử thiết truy phương hướng kia đẩy đi. đẩy dương lão bản ngươi đây là ý gì nhiều tiền như vậy ta không thể nhận ngươi chỉ cần dạy ta như thế nào thắng tiền là tốt dương phạm là phải hơn thu hắn làm đồ chẳng lẽ ngũ trăm lạng bạc dòng là thu đồ đệ lễ ra mắt ngũ trăm lạng bạc dòng cũng quá nhiều đi chờ sau này hắn chẳng phải là muốn hiếu kính dương phạm càng nhiều tiền này coi như có chút không có lợi lắm rồi ngược lại bây giờ từ thiết truy cũng không thiếu tiền quý trọng như vậy lễ vật còn chưa thu tương đối khá từ thiết truy đậy nắp lại đem tiền lại giao cho dương phàm dạy ngươi thắng tiền là có thể chỉ bất quá bây giờ có cảng chuyện trọng yếu ta muốn cho ngươi đi làm số tiền này t i ể u xem như ngươi hoàn thành bên trên một cái nhiệm vụ khen thưởng cái nhiệm vụ kế tiếp chỉ cần ngươi hoàn thành lấy được thù lao so với cái này còn nhiều hơn dương phàm trên mặt không có chút rung động nào nói thực ra nhưng trong lòng thì sóng m á n h liệt tâm cũng nhảy r ồ n r ậ p từ thiết truy nhắc tới cũng coi là một nhân tính rồi mặc dù dương phàm nói nắm giữ hắc điếm kẻ rượu Lại thiết có k dương phạm dĩ nhiên không thể nói như vậy hơn nữa nếu như hắn nói như vậy từ thiết truy nói không chừng sẽ nắm đại thiết truy đem dương phạm cho đấm chết dương lão bản này năm trăm sâu tiền cũng cho ta thật là cho ta không từ thiết truy không thể tin được nhìn dương phạm nhưng động tác trên tay cũng rất là thành thực mở cái dưng ra không chút do dự đưa tay ra sờ lên kia bạch hoa hoa bạc nói cho ngươi dĩ nhiên là cho ngươi ngươi hảo hảo kiểm hàng một chút năm trăm sâu tiền một chút cũng không thiếu nha dương phạm nhìn từ thiết truy không chút nào nghi ngờ bộ dáng tâm lý đa lớn coi như là rơi xuống đất chỉ cần hắn không nghi ngờ là được dương lão bản ta không cần nhiều như vậy ngươi cho ta mấy định bạc là được. từ thiết truy sở nhiều bạc như vậy trong lòng rất là phong phú nhưng là chỉ chốc lát hắn sẽ thu hồi tay tùy ý từ trong dương cầm mấy định bạc coi như khoảng thời gian này hắn ở lò rèn chung làm việc liên quan ra sức hoàn thành nhiệm vụ viên mãn độ cao nhưng là từ thiết truy biết rõ mình những thư kia cố gắng giá trị không được số tiền này năm trăm sâu tiền đối với hắn mà nói quá nhiều tướng các loại công việc dĩ nhiên là phải có tướng đồng giá trị dương phạm kiếm tiền cũng không dễ dàng nghe nói xây thiết khoáng cũng là dương phạm trước bỏ tiền hắn cũng không thể chiếm dương phạm này tiện nghi nói cho ngươi dĩ nhiên là cho ngươi ngươi cố gắng đáng giá số tiền này đ ù a gì thế dương phạm là phải hơn lấy tiền lưu lại nhân cho từ thiết truy tiền càng nhiều từ thiết truy đến tiếp sau này lại càng ngượng ngùng đi lui về phía sau ngươi còn phải hợp tác với ta thời gian dài hơn nhìn một chút n g ư ơ i mặt mũi này ngươi này thân thể đem mình nấu giống như là một tao lao đầu ngươi nắm số tiền này cũng tốt tốt bồi b ổ nếu không sau này ta cốt sát s ư ở n g người phụ trách là bộ dáng này đúng vậy được để cho người khác chê cười ta dương phàm đánh giá từ thiết truy nói như thế từ thiết truy vì cực kỳ soi sáng ra cốt sát lâu dài mặt hướng về phía lò lửa coi như rửa sạch hán mặt cũng là đỏ thấm đỏ thấm đoạn thời gian trước vì càng khoảng cách gần quan sát ngọn lửa ngạch tóc trên đầu đều bị đốt một đống bây giờ còn có thể thấy đen thui mấy cây đoạn cọc lông ở chế tạo trong quá trình ăn uống cũng không để ý tới chỉ là một đoạn thời gian mắt trần có thể thấy từ thiết truy lại gầy đi trông thấy n h ì nhìn nhất hơn so với trước kia già ít nhất hơn 10 tuổi. ít dương Phạm thiết chế cũng biết từ thiết truy đối với từ cốt cốt truy lão bản cái gì cốt sát xưởng người phụ trách bị dương phàm ghét bỏ tướng mạo bên trên chưa đủ từ thiết truy hơi có ngại ngượng ngùng nhưng nghe đến lời nói thật giống như có chút không đúng a dương phàm mới vừa rồi thật giống như nói cái gì cốt sát xưởng người phụ trách đây hắn ở đâu là cái gì người phụ trách thế nào từ thành không cùng ngươi nói đại đường thiết khoáng kia đã bắt đầu bắt tay làm chờ cốt sát s ư ở n g nơi đó tạo được rồi ngươi và từ thành liền cùng đi đem cốt sát s ư ở n g cho ta quản lý tốt hai người các ngươi không phải là cốt sát s ư ở n g người phụ trách rồi không dương p h ạ m rất tự nhiên nói từ bắt đầu để cho bọn họ chế tạo cốt sát dương p h ạ m thì có ý định này rồi bây giờ cốt sát chế tạo thành công để cho bọn họ hai đi làm cốt sát s ư ở n g người phụ trách thích hợp nhất bất quá để cho người khác tiếp lấy dương p h ạ m còn có chút không yên lòng đây không không không dương lão bản ngươi quá coi trọng ta cùng từ thành rồi hai người chúng ta không làm tốt từ thiết truy liền vội vàng cự tuyệt nói hắn có thể không giỏi quản lý này thật để cho hắn đi làm khẳng định không làm tốt dương phàm cốt sắt là một cái việc nặng lớn như vậy nhiệm vụ hắn và từ thành không đảm nhiệm nổi không có kia kim cương t o à n cũng đừng kéo đồ xứ việc dương phàm sắt thép là không phải chuyện nhỏ đoạn không thể chê ên mãi dương lão bản ta đối với các ngươi có lòng tin như vậy không nghĩ tới tự các ngươi lại túng chương ba trăm bảy mươi bốn ngượng ngùng thôi ngượng nhi thứ ba trăm bảy mươi bốn ngượng ngùng thôi ngượng nhi dương phạm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn từ thiết truy trong giọng nói tràn đầy coi trọng chúng ta thật không làm được chuyện này dương lão bản ngươi để cho người khác làm đi ta giống như t ừ thành sẽ ở cốt sát xưởng trung thật tốt làm từ thiết truy bảo đảm nói coi như dương phạm không cho hắn thân phận địa vị liền hướng về phía dương phạm cho hắn số tiền này từ thiết truy cũng nhất định sẽ giúp dương phạm làm việc tốt tỉnh đem cốt sát xưởng giao cho ngươi và tử thành ta yên tâm. Giao cho người khác, ta không yên tâm ngươi có thể biết chưa? Dương phạm vẻ mặt chân thành Giao chưa. yên yên người không ngươi Dương chân nói Phạm cho khác, có vẻ đối ế n nói, hắn lời này cũng không có giả, ở thời đại này chính giữa quá nhiều gian trá hòa người. đây đại đ lời lời thời giả, giữa có hòa ra trá ở quá với từ thiết truy hai người dương phạm cũng là trong khoảng thời gian này quan sát sau mới ra bọn họ có thể tin kết luận từ thành hắn là yên tâm từ thiết truy bây giờ hắn cũng yên tâm sợ nhất chính là người khác dùng tín nhiệm đả động ngươi từ thiết truy đầy mắt cảm động hắn đã hồi lâu không có bị nhân như thế tín nhiệm qua vài năm hắn mê mệt đánh bạc trải qua vô tri vô giác ăn bửa hồn q u a thời gian nhưng là đoạn thời gian này ở dương phàm nhiệm vụ hạ hắn ăn uống không quy luật nhưng tóm lại là có ăn có uống bây giờ hoàn thành nhiệm vụ lại có thể cầm nhiều tiền như vậy dương phàm dương lão bản chính là hắn quý nhân a từ thiết truy nhìn trong tay mình nhiều bạc như vậy cặp mắt tràn đầy nước mắt đại trượng phu ẩn nhẫn để hắn chết t ử không trước mắt ngậm tại trong mắt nước mắt gắng gượng lại bị hắn ép trở về hắn đem tiêm ộ t dương bạc xốc lên đến ôm vào trong ngực túi đầu vôn bực để lại một câu nói dương lão bản ngươi yên tâm từ nay về sau ta tạo thiết truy định sẽ vì ngươi làm trâu làm ngựa lời vừa mới dứt từ thiết truy liền hướng đến bên ngoài chạy đi nhìn thiết truy thái độ này giọng điệu này hắn nói chuyện nhất định là thật dương phàm hôm nay tự móc tiền túi tốn năm trăm sâu tiền đổi lấy này một vị đại tướng thật lòng đó cũng là không thua thiệt dương phàm ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy năm trăm sâu tiền a thôi nguyệt nhi ở bên cạnh chua chít chít nói từ nhị người nói chuyện lúc này hắn nghe được cái này từ thiết truy cũng là giúp dương phạm làm việc đâu rồi dương phạm thiết khoáng cốt sát s ư ở n g đều là do đến tạo thiết truy cùng t ừ thành đi làm nhắc tới giữa bọn họ quan hệ chính là ông chủ cùng nhân viên dựa vào cái gì nàng thôi nguyệt nhi ở dương phạm hắc điếm trong quán rượu công việc lại vừa là bị trừ tiền lương lại vừa là được bị giáo huấn từ thiết truy cầm nhiều tiền như vậy lại có thể như vậy tự do còn trực tiếp trở thành một cốt sát s ư ở n g người phụ trách giống vậy đều là nhân viên thôi nguyệt nhi cùng tạo thiết truy đãi nộ của họ kém quá xa là không phải phong khoáng mà là bọn hắn công việc đáng giá nhiều tiền như vậy cái nhiệm vụ kế tiếp cho từ thiết truy cùng từ thành hoàn thành thời gian ước chừng là một năm tả hữu lần này cho từ thiết truy năm trăm sâu tiền cũng coi là một hơi thở cho hắn tiền lương hàng năm linh linh tán tán đoán năm tiếp theo năm trăm sâu tiền quản lý cốt sát xưởng cùng với nắm giữ cốt sát chế tạo kỹ thuật cho hắn những thứ này tiền lương cũng không mắc vậy là ngươi nói ta công việc căn bản cũng không giá trị nhiều như vậy tiền ngươi để cho từ thiết truy quản lý cốt sát s ư ở n g là cốt sát s ư ở n g người phụ trách kia bạch đại gia là hắc điếm quẻ diệu người phụ trách ngươi thế nào không cho nàng cao như vậy tiền lương đây giống vậy là người phụ trách bạch đại gia tiền lương có thể không có cao như thế dương phàm tại sao có thể như vậy thiên vị đâu rồi thôi nguyệt nhi không sẽ tự mình bất bình dùn cũng phải vì bạch đại gia đòi một cái công đạo bạch đại gia tại sao không có số tiền này rồi hả dương phàm nghi ngờ hỏi cùng lúc dương phàm mở ra trong lòng mình tiểu toán bản bạch đại gia một tháng lương căn bản thì có năm mươi sâu tiền một năm qua nói ít cũng có lục bách sâu húng chi cuối năm nhất định sẽ có phần hồng cùng với bình thường ở hắc điếm trong quán rượu đủ loại tiền thường hơn nữa mỗi tháng làm ăn khá tiền huê hồng cùng với cho mướn thỏ nữ lang môn ở hắc điếm quầy rượu công việc tiền bạch đại gia một năm qua một ngàn sâu tiền là vững vững vàng vàng kiếm được coi như tăng lên gấp đôi đ â u rồi nàng tại sao không có t ử thiết truy cao húng chi bạch đại gia hắn quản hắc điếm quầy rượu chuyện có thể không phải là cái gì việc chân tay t ừ thiết truy ta cho hắn số tiền này là một năm một năm cho đây là hắn một lương tính theo năm coi như bạch đại gia cao hơn hắn nhiều n g ư ờ i này suy nghĩ tính thế nào số dương phạm ở bên cạnh giải thích nói thôi nguyệt nhi bị dương phạm vừa nói như thế trong n g á y mắt biết nguyên lai là một lương tính theo năm a vậy hắn đây cũng là cao hơn ta cùng bạch đại gia không so được nhưng nói thế nào bọn họ tiền lương so với chính mình muốn cao hơn nhiều như vậy thì phải muốn xem ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý lão bản nương vị trí tùy thời cho n g ư ờ i hậu dương phạm vừa nói chuyện mối tình thầm kín mà nhìn thôi nguyệt nhi nhìn trong lòng của hắn liền toát ra lời này không thể không nói có yêu bí tịch gia trì bây giờ dương phạm tình thương tăng lên không ít nói chuyện chọc người kỹ xảo cũng nhiều rất nhiều thôi nguyệt nhi đồng tử hơi co lại trên mặt trong nháy mắt p h í m hồng không dám nhìn dương phạm kia mang điện nhãn thần bỏ qua một bên đầu hốt hoảng nhìn những địa phương khác ngươi chớ hà t i ệ n ta hiện tại tới tìm ngươi là có chuyện thôi nguyệt nhi nói sang chuyện khác nói lại bị dương phạm như vậy t r e o đùa đi nàng sợ chính mình không khống chế được ở trước mặt dương phạm lộ chân tướng há kia lão bản nương tìm ta có chuyện gì dương phạm thấy thôi nguyệt nhi phiếm hương mặt cũng biết chuyện này có triển vọng đi về phía trước một bước ép tới gần thôi nguyệt nhi đối với nàng nói như thế giống như là thôi nguyệt nhi như vậy nữ h à i nàng loại này cương quyết tính cách ở trước mặt nàng nội bộ chỉ sẽ để cho chính mình ở hạ phong càng cường thế nữ h à i liền muốn so với nàng càng thêm cường thế áp đảo thôi nguyệt nhi cường thế trong lòng vậy hắn liền sẽ biến thành một cái nhu thuận m h o con ngươi cách ta gần như vậy làm gì nói chuyện cứ nói ngươi đừng tới đây nữa à dương phàm đến gần thôi nguyệt nhi chỉ có thể bị buộc lui về phía sau đi dương phàm như vậy đến gần hắn để cho nàng không biết làm sao trên mặt nóng lên thôi nguyệt nhi không dám tưởng tượng trước mặt mình là bộ dáng gì khẳng định rất mất mặt thấy tam sao như thế kháng cự dương phàm dừng bước giữ một cái mập mở khoảng cách mỗi tình thầm kín địa nhìn c h ầ m c h ầ m thôi nguyệt nhi ngươi nói ta đều nghe khu ta là tới hỏi ngươi đòi tiền thôi nguyệt nhi hắng giọng một cái nói muốn bao nhiêu ngang đ ệ xuống dương p h ạ m chi lúc trước cái loại này keo kiệt bộ dáng thôi nguyệt nhi cho là mình tới hỏi dương p h ạ m đòi tiền phi thường khó khăn cho nên hắn đã tại thầm nghĩ tốt vô số loại giải thích hơn nữa trọng yếu nhất là trước kia nàng ở nơi này dương p h ạ m khai thông hắc điếm hoa chứ ngạch độ nói ít có mấy ngàn sâu tiền nàng hôm nay tới liền là muốn sử dụng này hắc điếm hoa chứ sao nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới mở miệng dương p h ạ m câu tiếp theo liền nhận hỏi nàng muốn bao nhiêu tiền người muốn bao nhiêu cho một số thôi nguyệt nhi ngơ ngác bộ dáng thật là dễ thương dương p h ạ m nhịn được xung động lúc này mới không có lên trước bóp bóp nàng ta ngốc manh g õ má một ngàn sâu thôi nguyệt nhi nhìn dương p h ạ m tùy ý nói cái đo đếm một ngàn sâu dương p h ạ m sẽ cho nàng sao chương ba trăm bảy mươi lăm bầu không khí dần dần mập mờ thứ ba trăm thất thập ngũ bầu không khí dần dần mập mờ người muốn hiện ngân hay lại là ngân phiếu dương phàm không hỏi thôi nguyệt nhi muốn nhiều tiền như vậy làm gì cũng không có để cho thôi nguyệt nhi ký cái gì hợp đồng giấy nợ rất là sảng khoái liền hỏi thôi nguyệt nhi muốn loại hình gì một ngàn lượng vào lúc này thay phiên thôi nguyệt nhi mộng bức rồi dương phàm đây là uống lộn thuốc hay là thế nào đến tại sao trở nên hào phóng như vậy hỏi ngươi lời nói đâu rồi hiện ngân bây giờ lời nói trong tiệm không có nhiều như vậy một ngàn sâu tiền bây giờ ngân phiếu lập tức có